Tưởng Hồng Kỳ lần này không khai hắn lão tra Hồng Kỳ xe tới, là cưỡi khúc hải đào xe máy tới, này xe máy vẫn là khúc hải đào nước ngoài lưu học mang về tới, toàn khang thành chỉ này một chiếc. Bất quá, tưởng Hồng Kỳ mượn này xe máy bôn tiểu Bắc Thôn, cũng không phải là vì phong cách. Hắn tâm tình vội vàng mà tới rồi, một trận mô tô tiếng gầm rú, vừa đến tiểu Bắc Thôn, liền đưa tới không ít người chú mục. Đường xe máy ngừng ở trình lão héo cửa nhà, lập tức liền có người lặng lẽ hướng bên này nhìn Thôn chị bảo chủ nhiệm trình sơn tử là cái thứ nhất đến trình lão héo ra, hắn cha mẹ ở tại trình lão héo cách vách, buổi sáng hắn đi quê nhà mở hộp, trở về liền nghe được có người ở bốn mai gia nháo sự, sự tình đều đã bị ngũ thúc xử lý tốt, hắn ngường ngùng lại tự mình đến bốn mai ra hỏi cái gì, liền đến cha mẹ trong nhà, hắn nương đang theo hắn nói cách vách buổi sáng phát sinh chuyện này, hắn liền nghe được mô tô thanh tiện đà ra cửa, chính nhìn đến tưởng hồng kỳ đem mũ giáp gỡ xuống tới muốn tiến trình lão héo ra Ngươi tìm ai? Trình Sơn tự đầu óc thoáng một liên tưởng, liền nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết tưởng sở trưởng, cho nên, hắn hắt mặt, ngăn ở tưởng Hồng Kỳ trước mặt. Ta là tiểu Bắc thôn chỉ bảo chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì nhi cùng ta nói? Ta cùng ngươi nói sao? Tưởng Hồng Kỳ vẫn luôn đều không phải cái thiền tra nhi, hắn giữa chưa tiếp hương tử điện thoại, nghe nói lão nương đến tiểu Bắc thôn náo loạn cái long trời lỡ đất, lập tức chạy về ra đi. Cùng hắn lão nương một hồi sảo nói chuyện này không liên quan bốn mai chuyện này, là hắn coi trọng bốn mai, nhân ra bốn mai căn bản không thấy thường hắn, còn cử tuyệt hắn. Tùy Linh vừa nghe tức giận đến đều phải ngất xỉu, hóa ra nàng ngàn hảo vạn tốt nhi tử đây là thường vội vàng theo đuổi một cái ở nông thôn ly hôn nữ nhân A, nàng này mặc già A, thật đến xé súng quay lại uy cậu cho nên nàng cùng tưởng hồng kỳ một hồi giống, đem trình tứ may mắn thương tích đầy mình, nói nàng là không. Biết xấu hổ nữ nhân, nói nàng lã lơi ông bướm, nói nàng vô sĩ hạ tiện, những lời này, cùng dao nhỏ dường như trác ở tưởng hồng kỳ trong lòng, lúc này hắn mới thật sự hiểu được, quả nhiên như hương tử theo như lời, hắn đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, tuy rằng hắn thích bốn mai là không có gì sai, nhưng hắn loại này thích lại cấp bốn mai sinh hoặc mang đến sóng to gió lớn, bốn mai chính vì cô gái phụ dưỡng quyền sức đầu mẹ chán, hắn lại lỗi thời mà cho nàng tới một cây gậy, hắn lòng nóng như... Lửa đốt, lạnh băng băng mà ném cho Tùy Linh một câu, đời này, nếu là ngươi không cho ta cưới bốn mai, ta đây liền cả đời không kết hôn. Lại còn có có giống nhau, nếu ngươi lại đi quấy rầy bốn mai, ta liền lập tức rời đi khang thành, đến nỗi đi chỗ nào, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi từ đây liền không ta đứa con trai này. Tùy Linh đương trường ngẹn hỏng nhìn chân trối, nàng là biết chính mình như tự cá tính, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ là như thế dứt khoát kiên quyết. Hồng! Kỳ, ngươi, ngươi nói một chút, nữ nhân kia rốt cuộc chỗ nào hảo a đáng giá ngươi như vậy không tiếc vứt bỏ cha mẹ cùng nàng hảo, ô ô, nàng khóc, khóc thương tâm muốn chết, nàng được không, ta không cần cùng ngài nói cái gì, nhưng thỉnh ngài đừng lại đi náo loạn, chuyện này thật cùng bốn mai không quan hệ, là ta phi buộc nàng cùng ta, nàng một ngày không đáp ứng, ta liền một ngày không buông tay, ta chờ nàng cả đời, lời này nói xong, tưởng Hồng Kỳ cũng không quay đầu lại mà rời đi ra phía sau tùy linh khóc đến kinh thiên động địa. Cứ như vậy, Tưởng Hồng Kỳ bôn khang thành bệnh viện mượn khúc hải đào xe máy, đi tiểu bắt thôn, kia biết, hắn vội vã tới rồi, tới rồi trình ra cửa, lại bị một cái ngoài ý muốn xuất hiện cái gọi là chỉ bảo chủ nhiệm ngăn trở, hắn đang ở khí đầu nhi thượng, chỗ nào còn khắc chế được hỏa khí, dăm ba câu lúc sau, hai người liền đồng thủ. Nghe được động tĩnh, Trình Tứ Mai từ trong phòng ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tưởng Hồng Kỳ bị Trình Sương tử một quyền đánh trúng cái mũi, huyết bừng lên, Trình Sơn tử cũng không chiếm tiền nghi, bị tưởng hồng kỳ một quyền bùn cái mắt bầm tím, không cấm liền kêu lên, giả Sơn ca, tưởng sở trưởng, các ngươi sao động khởi tay tới a? Bốn mai, ngươi đừng động, tiểu tử này quá không phải đồ vật, chân trước hắn nương tới làm ẩm ỉ, sau lưng hắn liền lại tới quấy rầy, này không phải khi dễ chúng ta tiểu bắt thôn không ai sao. Trình Sơn tử nói, liền cùng tưởng hồng kỳ nộ một tương đối, ai nói ta là tới? Quấy rầy, ngươi rốt cuộc là ai, ta tới tìm bốn mai, quản ngươi chuyện gì. Tưởng hồng kỳ rũi tay lau một phen, trên tay đều là huyết, ngươi tìm bốn mai làm chi. Bốn mai treo chọc ngươi, quả thật chính là treo chọc ôn thần, liền ngươi kia nương tư thế, hận không thể đem bốn mai ra phòng ở đều cấp hủy đi, ngươi không cho nhân ra bốn mai nói khiểm. Còn tới quấy rầy, ngươi tính cái gì nam nhân. Trình Sơn Tử cũng không sợ tưởng hồng kỳ, một con mắt đều xưng to bất kham, hắn vẫn cứ tre tưởng. Hồng Kỳ trước người, không cho hắn tiếng trình lão héo ra. Ta chính là tới cấp bốn mai xin lỗi. Bốn mai, đối với ta mộ mộ phía trước tới theo như lời sợ làm chuyện này. Ta thật sự thật xin lỗi. Ta không biết nàng sẽ đến, là ta không xử lý tốt chuyện này. Ngươi yên tâm, về sau nàng sẽ không lại đến. Ta bảo đảm. Tưởng Hồng Kỳ nhìn trình Tử mai, thành tâm thật lòng mà nói. Ngươi bảo đảm. Thành, ngươi hôm nay bảo đảm ngươi về sau không bao giờ tới dây dưa bốn mai. Ta liền thả ngươi một con. ngựa. Trình Sơn tự lời này đem tưởng hồng Kỳ cấp trọc nóng nảy, ta tới hay không tìm bốn mai, quan ngươi chuyện gì, như thế nào liền không liên quan chuyện của ta nhi, ta là thôn chỉ bảo chủ nhiệm, này người trong thôn an toàn chính là ta chức trách, nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta người nhà quê dễ khi dễ, thật đem chúng ta trọc tức giận, ta bảo đảm làm ngươi biết biết cái gì là người thành thật phát hỏa là đáng sợ, nói, Trình Sơn tự vung tay lên, lập tức liền từ bên cạnh ngõ. Nhỏ chạy ra mười mấy nam nhân, bọn họ đều là trong thôn chị Bảo ủy viên, cũng là Trình Sơn tử thủ hạ, chạy đến trước mặt, bạc khóa hỏi, chủ nhiệm, dỡ xuống hắn chỗ nào, là chân, vẫn là cánh tay, à, giả Sơn ca, đừng, đừng như vậy, kỳ thật tưởng sở trưởng là người tốt, hắn, hắn mù mù chính là hiểu lầm, Trình Tứ Mai bị dọa vội vàng giải thích, bốn mai, ngươi không quan tâm, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ dám động đến ta chỗ nào, Tưởng Hồng Kỳ nói Đi phía trước vừa đứng, liền cùng Trình Sơn Tử bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt kia đao quang kiếm ảnh Hai bên đều hận không thể đem đối phương diệt Hừ, Thảo ta đây liền làm ngươi nhìn xem Ca mấy cái, đừng khách khí đồng thủ Trình Sơn Tử cũng là bị chọc giận Ra lệnh một tiếng, hắn mấy tên thủ hạ Đều đi phía trước thấu, chuẩn bị đồng thủ Đều dừng tay Khi nói chuyện, qua ngủ liền đến Ngủ thúc, Trình Tử Mai kêu một tiếng Ánh mắt sợ hãi Nàng không có đem chính mình cùng tưởng hồng kỳ chi gian sở hữu đều cùng lão nhân. Nói, lão nhân cũng không ép hỏi, này đã là lão nhân đối nàng cực đại tín nhiệm, nàng chỗ nào biết, tưởng hồng kỳ sẽ cùng ngày liền tới rồi. Ơn, bốn mai, ngươi về phòng đi, ta cùng người thanh niên này tâm sự. Qua ngủ nhìn tưởng hồng kỳ liếc mắt một cái, tưởng hồng kỳ cùng hắn ánh mắt va chạm trong nháy mắt, nóng nảy tâm, thật giống như đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn đối với lão nhân gật gật đầu, lấy kỳ tôn trọng Qua ngũ cũng gật gật đầu ngủ thúc ra hỏa này hắn Trình Sơn tự còn Muốn nói gì nữa Bị qua ngũ liếc mắt một cái chừng trở về Nên làm chi liền làm chi đi Trình Sơn tự lại có không cam lòng Cũng không dám cùng qua ngũ lằn nhằn Chỉ phải mang theo người của hắn rời đi Hảo, người trẻ tuổi Ngươi theo ta đi đi Chúng ta ra hai tìm một chỗ hảo hảo tâm sự Qua ngũ nói Liền hướng hắn phòng nhỏ phương hướng đi Tưởng Hồng Kỳ đứng ở nơi đó, do dự một hồi lâu, trong viện trình tứ mai không có quay đầu lại, nhưng lại có thể tin tưởng cảm nhận được sâu, Lưng mạnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú, nàng tưởng quay đầu lại nói, tưởng sở trưởng, ngươi về đi. Nhưng lại cảm thấy thân mình là lạnh ngạnh, nàng nhất thời thế nhưng vô pháp quay đầu lại. Sao tiểu tử, ngươi sợ ta cái này lão nhân? Qua ngủ đối tưởng Hồng Kỳ lại nói một câu. Không, không phải, tưởng Hồng Kỳ tưởng nói, ta là tới tìm bốn mai, lúc này không có thời gian cùng ngài lão nhân ra nét mực, nhưng lão nhân vô hình trông cho hắn một loại áp lực, làm hắn thậm chí vô pháp nói ra cử tuyệt. Lão nhân nói tới, chỉ đối với trong viện nói một câu, bốn mai, chờ hạ ta tới tìm ngươi có việc nhi. Nói xong, liền đi theo lão nhân vào hắn viện môn. Trình tứ mai đứng ở trong viện, cùng lớn lên ở trong viện một thân cây dường như, thật lâu không động đậy. Tưởng Hồng Kỳ lại không trở về Chỉ qua ngủ cấp Trình Tứ Mai đưa tới một trương tờ giấy Tờ giấy bút tích dòng bay phượng múa Trình Tứ Mai nhận thức là Tưởng Hồng Kỳ viết Chỉ một câu ta trở về xử lý tốt hết thảy liền tới cưới ngươi Chờ ta Trình Tứ Mai nhìn cúi đầu lẩm bẩm nói ngủ thúc Ta bốn mai Chuyện này ngươi liền không quan tâm Tiểu tử này thoạt nhìn có sợi rồn sức Có lẽ cùng hắn kia nương bất đồng Hắn cùng ta bảo đảm Nếu không thể xử lý tốt nhà hắn chuyện này Hắn tuyệt đối sẽ không lại đến quấy giày ngươi Hắn bảo đảm tính toán Lời này lộ ra ngũ thúc kỳ thật là tín nhiệm tưởng hồng kỳ Trình tứ mai trong lòng có điểm loạn Nàng tưởng nói ngũ thúc Hắn là như thế này nói Nhưng ta thật đúng là không Chuẩn bị tốt Đến nỗi muốn chuẩn bị cái gì Nàng cũng không biết Chính là cảm thấy tưởng hồng kỳ này thế tới quá mạnh liệt Cùng một đoàn đêm khuya trống rỗng Mà đến huyến lề sao băng dường như Nàng cứ việc hướng tới Lại có chút chân tay lúng cuốn Không biết như thế nào đi nghen đón hắn Nhà đầu ta nhìn ra được tới Ngươi thích kia tiểu tử Chỉ là bởi vì thân phận của hắn so chúng ta cao không ít Ngươi mới không dám về phía trước Được rồi, lần này ngươi đâu Cũng đừng nghĩ nhiều liền chờ xem, hắn có tin nhi tới, ngươi liền không cần do dự, gã hắn, trở không tới tin nhi đâu, ngươi cũng không cần khó chịu, kia chứng minh hai người trì gian vô duyên. Qua ngủ ngữ khí ý vị thâm trường, nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái, ngược lại đi rồi. Trải qua trình lão héo trước mặt, hắn túm lão héo một phen, lão héo lĩnh hội, đi theo hắn đi ra ngoài. Không lâu sau trình lão héo trở về, phan lão thái mắt trong mong nhìn hắn, nàng cha, ngủ đệ sao nói, hắn nói kia tiểu tử là cái có. Thế tin cậy chủ nhân, dư lại liền xem chúng ta ông trời an bài. Thành, là ta quê nữ có phúc khí, không Thành, là hai người bọn họ vô duyên, chờ xem. Trình lão hiếu nhìn Trình tứ mai, bốn mai, ngươi cùng cha nói thật, ngươi rốt cuộc đối kia tiểu tử, cha, hắn là người tốt, Trình tứ mai cúi đầu, so với trước một đời nàng tái giá lý lộ sinh, tưởng hồng kỳ điều kiện đích xác hảo quá nhiều. Ta liền sợ hắn là nhất thời thích thú, vạn nhất qua này trận nhi lại đối với các ngươi hai mẹ con không. Tốt, lúc ấy, chúng ta lại hối hận liền trậm. Nhưng thật ra cái kia lý ra hậu sinh, người khác thật sự, là cái đáng giá phó thác chủ nhân. Trình lão héo nói lập tức liền triệu tới phan lão thái bất mãn, kia hậu sinh hảo có gì dùng. Hắn nương lại không phải cái thiền pháp, quê nữ mang theo cô gái gã qua đi, cô gái chính là bọn họ cái đinh trong mắt, chỉ sợ đến lúc đó vì hồ cô gái, bốn mai là muốn bị tội. Ai, này cũng không thành, kia cũng không phải, rốt cuộc làm sao. Kia lão trình ra, Người còn ở nhịn chầm chậm chúng ta cô gái đâu, bốn mai không hề hôn, cô gái liền có khả năng giữ không nổi, tốt xấu chúng ta dù sao cũng phải nhịn chúng một cái đi. Trình lão Hếu nói làm bốn mai hai mẹ con đều không nói gì. Qua hai ngày, không chờ tới tưởng hồng kỳ tin tức, nhưng thật ra cao ra sau thôn vị kia bán trứng gà lão nhân nhờ người mang tin tới, nói là làm trình tứ mai đi một chuyến. Phần 45 trình tứ mai trong lòng kinh ngạc, không biết lão nhân tìm chính mình có chuyện gì. nhi nhưng vẫn là đi. Như cũ là cao ra sau thôn kia phiến dựng cây nhỏ phía sau, kia đóng tiểu cỏ tranh trong phòng, nàng thấy lão nhân. Đại ra, ngài đây là sao lạc? Lão nhân là nằm ở trên giường đất, khuôn mặt mảnh khảnh màu da vàng như nến, vừa thấy chính là bị bệnh hảo chút thời gian. Nghe được thanh âm, lão nhân cường đánh tinh thần mở mắt, nhìn chăm chăm trình tứ mai nhìn một hồi lâu, lúc này mới thanh âm run run nói, quê nữ, ngươi, ngươi đã đến rồi a Đại ra, đại nương đâu? Thượng một lần nàng tới, là bị lão nhân từ trợ thượng mang về tới, khi đó lão nhân bạn già nhi còn nằm ở trên giường đất, ai, đi rồi, giải thoát rồi, ta, khủ khủ, ta cùng nàng nói tốt, khủ khủ, làm nàng đi trước một bước, ta, ta phía sau liền tới, tới rồi kia, kia âm phủ, chúng ta, hai chúng ta còn làm vợ chồng, khủ khủ khủ, lão nhân ho khăn càng thêm kịch liệt, nhất thời thế nhân ngạn đến mức sắc mặt phát tím, ánh mắt dài ra, tự hồ mắt thấy liền phải hồi bất quá khí tới. Này, nhưng đêm trình tứ mai dọa, liên thành mà kêu, đại ra, đại ra, nàng cấp lão nhân gõ phía sau lưng, ý đồ làm lão nhân có thể đem ho khang áp xuống đi, cuối cùng lão nhân ho khang dừng lại. Trình tứ mai bị dọa đến ra một tiếng mồ hôi lạnh, khuê nữ, ngươi, ngươi cũng thấy, ta, ta là phải đi người, kêu ngươi tới, chính là tưởng, tưởng đem chúng ta hai vợ chồng già duy nhất niệm tưởng phó thác cho ngươi, đại ra, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ khá lên, trình tứ mai vạnh mắt đỏ nhìn nhà chỉ có bốn bức tường nhà cũ nhìn nhìn lại kéo dài hơi tàn lão nhân thật là đáng thương nào khuê nữ ngươi đừng trấn an ta ta cùng lão thái bà nói tốt nàng còn ở đi âm phủ trên đường chờ đâu khù khù ta ta không thể trì hoãn lâu lắm lão thái bà sợ hắc, bên kia nhất định nơi nơi đều đen sì ta ta phải chạy nhanh đi đi cho nàng thêm can đảm lão nhân nói liền chỉ chỉ giường đất biên quải trượng Trình Tử mai lấy quá quải trượng Đưa cho lão nhân Nhìn lão nhân cực Kỳ gây yếu bồ dáng Nàng nói Đại gia, Ngài muốn gì Ta đưa cho ngài Khuê nữ Ngươi Ngươi cùng ta tới Khù khù Lão nhân dãy vùa đứng dậy Trống quải trượng tay đều ở phát rung Hắn ở trình Tử mai nâng hạ Một bước một lão đảo Mà hướng tới ngoài phòng đi đến Ở rừng cây nhỏ chỗ sâu trong, trình tứ mai thấy được một chỗ vây lên đất chống, đất chống thường chính chạy vội bốn năm con gà, nhìn đến lão nhân tới, kia mấy chỉ gà đều thật hưng phấn mà chạy tới, đi theo lão nhân bên chân. Lão nhân ngồi sổm xuống tay vút ve trong đó một con gà lông chim, tiểu hát nào, đây là ngươi tân chủ nhân, các ngươi tới rồi tân chủ nhân trong nhà cần phải nghe lời, nhiều, nhiều bắt sâu ăn, nhiều, nhiều đẻ trứng. Khụ khụ, lão nhân nói, dưới chân mềm nhũn cả người liền ngã ngồi trên mặt đất. Đại ra, này nhưng không thành, ta sao có thể muốn ngài bảo bối đâu. Trình tứ mai vội vàng cử tuyệt. Quê nữ, ngươi, ngươi nếu là không đem chúng nó thu lưu, kia, kia chúng nó thật mau liền sẽ Trở thành trong thôn những cái đó hỗn tiểu tử, đồ nhắm rượu. Ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem chúng nó giao cho ngươi, nhất thích hợp, lão thái bà trước khi đi, cũng cũng là như thế này công đạo, nàng nói, khuê nữ là cái tốt, cũng nhất định có thể đối này mấy cái vật nhỏ, hảo, lão nhân thực lao lực mà nói này một trường xuyến nói, hoảng hốt khí lực đều cấp dùng xong rồi dường như, đôi mắt nhắm lại, hơi thở mỏng manh, sau một lúc lâu không có động tĩnh đại ra, ngài có khỏe, không, trình tứ mai một lòng đều phải hoảng sợ nhảy ra ngực, đại ra, ngài chờ, ta đi trong thôn tìm người tới nâng ngài đi về sinh viện, nói, nàng muốn đi, khuê khuê nữ ta Ta không sợ chết, chết đối ta cái này lão nhân tới nói, đó là giải thoát, phía trước ta vẫn luôn đều chết không dậy nổi, không vì cái gì khác cái, chính là vì ốm đau trên giường lão thái bà, hiện giờ nàng đi rồi, ta cũng vô vướng bận, có thể an tâm mà rời đi, quê nữ, ngươi đừng đồng tình ta lão nhân, ta đâu, đã, tuổi này, cả đời tuy nói không nhi nữ, nhưng cùng lão thái bà chưa bao giờ có hồng quá mặt. Nhật tử quá đến tuy rằng bình đạm, lại lẫn nhau có thương có lượng, thật hài lòng, hiện giờ cũng nên đi, lão nhân nói, đối với Trần Hải Mai cười cười, liền này cười làm Trần Tứ Mai nhìn muốn khóc, này chỗ nào là lập tức phải rời khỏi thế giới này người nên có tươi cười a. Quả thực liền cùng lão nhân bên ngoài du đáng thật lâu, hiện giờ phải về nhà, tâm tình hưng phấn đến tự hồ đều quên tự thân ốm, đau, Trần Tứ Mai chỉ phải mắc hàm chứa nước mắt gật gật đầu, đồng ý, nàng nhờ người mang tin trở về. Dặn dò cha mẹ chiếu cố hảo cô gái, nàng lưu tại lão nhân tiểu nhà tranh chiếu cố lão nhân. Kỳ thật lão nhân thật sự đã là dầu hết đèn tắt, bất quá hai ngày, hắn liền đi, thật sự truy hắn kia bạn già nhi đi. Trình Tứ Mai lấy ra chính mình toàn bộ mười mấy đồng tiền, cấp lão nhân làm hậu sự. Cao ra sau thôn người đối đột nhiên xuất hiện Trình Tứ Mai cứ việc hồ nghi, nhưng nhìn nàng chịu ra tiền cấp lão nhân đưa tang đại gia lại đều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này lão nhân là quá bùa, nếu Trình Tứ Mai không ra mặt ra tiền cho hắn thu xếp hậu sự, vậy đến trong thôn phát động, các thôn dân quyên tiền tới làm việc này nhi, hiện tại có người thế bọn họ làm, bọn họ âm thầm mà cao hứng, lời nói việc làm gian đối Trình Tứ Mai cũng nhiều vài phần hòa khí, thậm chí có thôn phụ hỏi Trình Tứ Mai, ngươi là chỗ nào, là lão nhân người nào a sao trước nay chưa từng thấy ngươi đâu, Trình Tứ Mai đêm sáng sớm liền tưởng tốt lời nói đáp lại các nàng, nàng nói chính mình là lão nhân họ hàng xa, bởi vì vẫn luôn ở nơi khác sinh hoạt, gần nhất mới trở về. Các thôn dân đều tin, bởi vì ai đều biết này thời đại một khối tiền kia đều có thể mua không ít đồ vật, cạn đừng nói lập tức lấy ra mười mấy khối tới cấp lão nhân lo hậu sự, loại này hành động không thân chẳng quen người đó là tuyệt đối làm không được. Lão nhân đưa tan thời điểm, trình tử mai không riêng vì lão nhân mặc áo tan, lại còn có đảm nhiệm quan ngã hiếu tự hiện tôn bồn trách nhiệm. Quan ngã bồn giống nhau đều là qua đời người con nối rõi, trình tứ mai cảm nhớ lão nhân thiện lương cùng với đối chính mình tín nhiệm, nàng ở trong lòng đã sớm đem lão nhân cho rằng là chính mình trong nhà trưởng bối, cấp trưởng bối quan ngã bồn, đó là tôn trọng lão nhân, là làm lão nhân đi được an tâm, nàng cảm thấy thật đáng giá. Nàng mượn hương tử xe đạp, xe hai bên cắt trói lại một cái sọt, sọt phía trên ôm lấy một tầng võng, Nhi, nàng đặt xe đi dừng cây nhỏ, đem gà đều bắt để vào hai bên sọt, bảo hiểm khởi kiến, nàng lại ở võng Nhi càng thêm tre lại một tầng miếng vải đen, như thế nàng lén lúc đem gà vận trở về Đông Sơn nền tảng hạ trong nhà. Đông Sơn sau núi kia phiến dừng cây tử, so với cao ra sau thôn dừng cây nhỏ, không biết muốn lớn nhiều ít, hơn nữa là càng đi chỗ sâu trong, vết chân càng là hẳn đến, cũng càng là thích hợp dưỡng này mấy chỉ gà. Trình Tử mai dùng non nửa thiên thời gian ở rừng cây bên một. Khối đất chống thường vây nổi lên một vòng hàng rào, toàn bộ hàng rào thiết kế đều là clone lão nhân phương thức, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất thực dụng, bởi vì vây hàng rào tài liệu là trong núi hoang dài bụi gai, thứ nhi càng bén nhọn không nói, còn thoáng mang điểm độc, một khi gấp đâm chúng, miệng vết thương liền sẽ phát ngứa xương đỏ, liên tục thời gian rất lâu đều không tốt, thật là tra tấn người. Như thế tốt nhất tự thân mang theo phòng hộ tính hàng rào đủ để đem máy chỉ gà cấp quanh lại, đồng thời cũng phòng bị mặt khác một ít đối ăn thịt gà thực hướng tới các con vật. Hơn nữa cái này đất chống một nửa nhi là ở ngoài bìa rừng đầu, một nửa nhi là ở trong rừng cây đầu, nếu thật sự có người tới, bọn họ phát ra động tĩnh đủ khả năng đem gà cấp kinh động, trấn kinh gà nhất định sẽ chui vào trong rừng, như vậy chúng nó an toàn, trình tứ mai cũng sẽ không có chuyện này. Hạ bụi nhi, nàng liền đi quê nhà, tính toán đem xe đạp còn cấp trình ái hương, mới vừa tiến. Cung tiêu xã đại môn, liền nghe Trình Ái Hương nói: "Ngươi xem đi, ta liền nói bốn mai sẽ đến, ngươi liền ở chỗ này chờ nhiều bớt việc nhi." Hương tử, ta là tới trả lại ngươi xe đạp." Trình Tứ Mai nói còn chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên liền nhiều một người, người này vóc dáng cao lớn, ánh mắt sáng ngời, nhìn nàng thời điểm, sâu thẳm đáy mắt hoảng hốt dạng khởi một tầng ôn nhu gần sóng, hóa thành không tiếng động sóng gợn, một vòng một vòng mà đẩy ra đi. Chương 43 Hối hôn 43 chương 43 hối. Hôn tưởng, sở trường, trình tứ mai tức thì liền cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nàng tu quẩn mà cúi đầu, tầm mắt tự do, lại thật là không biết tin tức điểm ở đâu. Trình tứ mai, ngươi hiện tại còn nói như vậy lời nói, thực làm ra vẻ có biết hay không? Thực hiển nhiên, tưởng sở trưởng đồng chí sinh khí, bốn dĩ hương tử liền nói hắn là buộc trình tứ mai gã cho hắn, loại này hành vi thực khinh thường. Hiện giờ trình tứ mai một cái sân hô, trực tiếp đem hắn đẩy ra 10 bước có hơn, hắn như thế nào? Có thể không tức giận, biểu ca, ngươi thật đúng là ngươi đối nhân ra bốn mai có hảo cảm, đó là chuyện của ngươi nhì, ngươi sao còn buộc nhân ra bốn mai cũng đối với ngươi xem với con mắt khác a Trình Ái Hương căn bản liền không xem trọng trình tứ mai cùng tưởng Hồng Kỳ, người khác không nói, liền mở tùy lên kia một quang, phỏng chân là vạn trường thâm hát, bốn mai muốn bước qua đi, không diễn, ngươi cùng ta tới. Tưởng Hồng Kỳ cũng không tiếp Trình Ái Hương nói cha, một phen tấm qua. Trình Tứ Mai liền phải đi ra ngoài Biểu ca đi hậu viện Trình Ái Hương thật là cảm thấy Biểu ca lần này quá xúc động Hắn như thế cùng Trình Tứ Mai lôi lôi kéo kéo Nếu là bị người thấy Không chừng lại muốn bố trí bốn mai cái gì đâu Tưởng Hồng Kỳ do dự một chút Vẫn là nghe hương tử đi cùng tiêu xã hậu viện Cung tiêu xã nơi quá khứ Là về một cái cao họ địa chủ sở hữu Cho nên ở phía trước một hàng mười mấy Giang căn phòng lớn sau Là một cái mang theo hoa viên hậu viện Hậu viện phía Tây một góc, là một cái hồ hoa sen, lúc này trì trên mặt lác đác lưa thưa mà phiêu một ít lá sen, lá sen giống như hình chấn dù, dù cùng dù chi gian, duyên dáng yêu kiều mấy cái hồng nhạt hoa sen, hoa sen theo gió lắc lư, giống như hồng nhạt tiên nữ ở trong ao nhanh nhẹn khởi vũ. Bất quá, đối với tưởng hồng kỳ tới nói, hắn nhưng vô tâm tư thưởng thức cái gì hoa sen, hắn đem trình tứ mai kéo vào hồ hoa sen bên cạnh một cái không lớn đình hóng gió, đình hóng gió bốn phía trúc có mọc chất trường. Điều ghế dựa, ở giữa là một cái bàn đá, bàn đá cùng trường điều ghế dựa vừa thấy liền năm đầu không nhỏ, ghế dựa sơn mặt loang lỗ, bàn đá vẫn là thiếu giác, không biết là bị nhân vê tạp giớt, vẫn là năm đầu lâu lắm, tự nhiên vết dạng đoạn đi, làm ngươi thừa nhận đối cảm tình của ta liền như vậy khó sao, mở miệng tưởng hồng kỳ liền mang theo vài phần phẫn út, hắn đều phải vì cái này tiểu nữ nhân điên mất rồi, tiểu nữ nhân lại dường như căn bản không cùng hắn cảm giác đồng bộ, thậm chí là như cũ. Đứng ở khoảng cách hắn không xa không gần địa phương Do dự Trình tứ mai âm thầm mà dùng sức Muốn đem chính mình tay từ hắn bàn tay to trung rút ra Nhưng thử nỗ lực vài lần Đều thất bại Thất bại hậu quả là Tưởng hồng kỳ nắm tay nàng càng dùng sức Thế cho nên nàng đều cảm giác được chân thật đau đớn Hút không khí nói Ngươi, niết đâu ta Phải làm ngươi đau, ngươi không đau Làm sao có thể cảm nhận được trong lòng ta đau đớn Tưởng hồng kỳ lời tuy nói như thế Nhưng vẫn là lập tức Buông lỏng ra tay nàng, bất quá, hắn cũng không có như vậy buông tha nàng, ngược lại đôi tay đáp ở nàng trên vai, từng bước một mà đi phía trước tiến, thẳng bước cho Trình Tứ Mai thối lui đến đình hóng gió một góc, phía sau lưng dựa vào một cây chống đỡ đình hóng gió cây cột thượng, lại vô đường lui, làm nàng tâm bỗng nhiên liền khẩn trương mấy dục vụt ra lòng ngực tới, không dám nhìn hắn đôi mắt, không dám tới gần hắn, sợ một bước tiểu tâm đã bị hắn đáy mắt mạnh liệt ngọn lửa cấp hòa tan. Tưởng, Hồng Kỳ, ngươi đừng như vậy. Ta thật sự cùng ngươi không thích hợp, chính như mẹ ngươi nói như vậy, ngươi như vậy ưu tú, tiền đồ vô lượng, ta lại là một cái ly hôn nữ nhân, còn mang theo cái hài tử, ta không có năng lực giúp ngươi, làm ngươi càng thành công. Trình tử mai, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Tưởng Hồng Kỳ nói, một con bàn tay to liền nâng lên nàng cầm, nàng cứ như vậy tuy không muốn không nghĩ không dám, lại không thể không cùng hắn thẳng cây bốn mắt nhìn nhau, ta không cần. Ngươi giúp ta cái gì, bởi vì ngươi cũng nói, ta thật ưu tú, ta muốn thành công căn bản chính là không chút nào cố sức chuyện này. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, hỷ lại ta, cùng ta cùng nhau cộng độ thành công sau hạnh phúc sinh hoạt là được. Ta, trình tứ mai trong lòng sóng gió mạnh liệt, nàng ở tưởng hồng kỳ đưa tình ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bỗng nhiên liền cảm thấy thật hư vô, hai chân cũng tự hồ dẫm đạp ở bông thượng, mềm mại vô lực. Theo bản năng mà nàng bắt được tưởng hồng kỳ hai cái cánh tay, thanh âm trở nên gầy yếu ta, ta cảm thấy mụ mụ ngươi sẽ không đáp ứng, trình tứ mai ngươi xem đây là cái gì tưởng hồng kỳ nghe nàng nói như vậy lập tức liền bên bạch tiểu nữ nhân cảm giác hệ thống rốt cuộc cùng chính mình đồng bộ đây là cỡ nào thật đáng mừng một sự kiện nha hắn hưng phấn đều muốn trực tiếp đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng, nhưng tiểu nữ nhân nhút nhát sợ sệt ánh mắt ngăn trở hắn hắn sợ hắn nháy mắt bùng nổ mạnh liệt cảm tình sợ hãi nạn vì thế, hắn Biết chính mình cho dù là nhận ra nỗi thương, kia cũng muốn nhận. Phần 46 Trình Tứ Mai ngẩn đầu, một đôi con ngươi lập loè không chừng nhưng nàng lại nhìn đến Tưởng Hồng Kỳ trong tay cầm tiểu sách vở, sách vở thượng viết ba chữ, sổ hộ khẩu. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là sổ hộ khẩu ta đều lấy ra tới, chúng ta tùy thời có thể đi đăng ký. A, Trình Tứ Mai kinh ngạc mà nhìn Tưởng Hồng Kỳ, ngươi làm như vậy, mẹ ngươi lại sẽ đem tội danh áp đặt đến ta trên người? Nàng trách ngươi làm. Cái gì? Trộm sổ hộ khẩu người là ta, lại không phải ngươi. Cái gì trộm? Ngươi ý gì? Trình tứ mai kinh hãi, Ngươi trong mắt đều phải chừng ra tới. Trình tứ mai, ta cái này kêu đường công cứu quốc, chỉ cần chúng ta đăng ký, bọn họ lại nói người khác, cũng vô dụng. Tưởng Hồng Kỳ vẽ mặt đắc ý, trình tứ mai lại có vài phần phẫn nộ, ngươi kia kêu cái gì đường công cứu quốc à? Rõ ràng chính là sinh mẹ nấu thành, thục cơm hai chữ còn chưa nói, lời nói cha đã bị tưởng hồng kỳ tiếp cái đi qua. Hắn vẽ mặt cười xấu xa, bốn mai, nếu ngươi muốn sinh mẹ thành thục cơm, ta, cũng là không phản đối, hát hát. Ngươi, mới tưởng đâu? Trình tứ mai mặt thiêu hồng. Đúng rồi, ta là tưởng, ngươi làm sao mà biết được. Không bằng, ngươi trước giúp ta một lần, làm ta thành công một hồi. Lời này nói liền có thập phần ái, mùi. Trình Tứ Mai biểu tình xấu hổ, lúng ta lúng túng một câu, ta mặc kệ ngươi, rồi sau đó xoay người liền phải gia đình hóng gió, lại phía sau rũi lại đây một đôi cánh tay, đem nàng toàn bộ nhi vòng vào trong lòng ngực. Bỗng nhiên, Trình Tứ Mai liền cảm giác một cổ dòng nước ấm đánh ấp lại, không dùng nàng đẩy tuyệt, ấm áp liền bao vây nàng, đừng, ngươi đừng như vậy. Nàng nỉ non, ra bên ngoài đẩy hắn, nhưng nàng sức lực đối với hắn tới nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhất thời nàng tránh thoát không khai Rồi lại không biết như thế nào tự xử Trong lúc nhất thời cũng liền đành Phải dùng sức ngành ngành cổ Tận lực không cho chính mình mặt gần sát hắn to Rồng ngực Hắn phát hiện nàng loại này tiểu tâm tư Khóe miệng nhất ra một mặt nếp nhăn trên mặt Khi cười tới Tiểu nữ nhân tới gần ta liền như vậy Làm ngươi e lệ Hảo đi nếu Sơn không phải ta Ta đây liền qua đi liền Sơn đi Nói, hắn cúi đầu, ngực đi phía trước một thấu, bức cho trình tứ mai không thể không ngoan ngoãn đem vùi đầu ở ngực hắn thường, lắng nghe đến từ tưởng hồng kỵ trong lòng ngực phát ra tới dồn dập tiếng tim đập, trình tứ mai lúc này mới ý thức được, kỳ thật không đơn giản. Nàng khẩn trương, chính là tưởng hồng kỵ cũng thấp thổn thật sự, hắn nội tâm chưa chắc có hắn ngoài tài sở biểu hiện ra ngoài như vậy dũng cảm. Bốn mai, ngươi biết không, ngươi là ta lần đầu tiên như thế ôm quá nữ nhân. Hắn thanh tuyến mang theo một loại khác thường từ tính, thật sâu hấp dẫn trình tứ mai. Ngươi, các ngươi người thành phố đều thích nói bậy, ngươi, mẹ ngươi đều nói ngươi như vậy ưu tú, rất nhiều nữ hài tự truy, sao có thể, khả năng chỉ ôm quá ta. Phía sau câu này, nàng, không mặc mũi nói, tổng cảm thấy nói ra chính là một cổ nồng đậm ghen tuông Các nàng thích ta, lại không phải ta thích các nàng. Tưởng hồng kỳ môi đụng vào ở tiểu nữ nhân trên đầu. Nàng sợi tóc chi gian ẩn ẩn một loài dễ ngửi khí vị nhi, có điểm như là hoa nhài hương khí, rồi lại không phải, chẳng lẽ là hoa sơn chi? Kỳ thật, ngươi thật nên thử đi tìm hiểu các nàng, không chuẩn, ngươi sẽ phát hiện các nàng trong có người thật sự thật thích hợp ngươi, tiểu nữ nhân, ngươi có phải hay không? Cảm thấy ta không nghĩ cách lấp kín ngươi miệng, ngươi thật không cam lòng a bằng không ta liền thuận ngươi tâm. Lời này nói xong, hắn đáy mắt dị quang chợt lóe. trình tứ mai lập tức ý thức được hắn ý tứ trong lời nói, sợ tới mức trực tiếp đem mặt trôn ở ngực hắn thường, lẩm bẩm, ngươi, ngươi làm gì như vậy hư, ta không xấu, ngươi có thể ái sao? Ngươi chính là hỏng rồi, ta cũng không yêu. Trình tứ mai mặt đỏ tai hồng, may mắn hắn nhìn không tới. Ha ha, hiện tại phủ định đã vô dụng. Tưởng Hồng Kỳ cười ha hả duỗi tay trải vốc nàng tóc, sợi tóc mềm nhẳng, lướt qua hắn đầu ngón tay cảm giác thật là kỳ dị, hắn cả người thậm chí đều vì này rung lên, nơi nào đó lập tức liền có bồng bột chi thế. Hắn vô cùng kinh ngạc, hắn hiểu biết nam nhân khoái ý có đôi khi đến từ nữ nhân môi, nữ nhân ngực, thậm chí nữ nhân ngón chân, nữ nhân da thịt, này đó đều không kỳ quái, nhưng hắn tay đồng chạm đến tiểu nữ nhân sợi tóc là có thể có loại này phản ứng, thật sự làm hắn giật mình. Tiểu nữ Nhưng, ngươi, cũng không biết ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng. Lời này phát ra từ phế phủ. Đồng thời, hắn hôn rừng ở nàng phát rang, trùng trùng lướt nước một hôn, lại đã là làm trình tứ mai mặt đỏ tai hồng, nữ kiều thở hỗn hến. Nàng tô quẩn dưới, dùng một chút lực đẩy ra tưởng hồng kỳ, cúi đầu lúng ta lúng túng một câu, ta phải trở về. Nói, liền đi phía trước đầu đi. Tưởng hồng kỳ vẫn chưa ngăn trở, chỉ là nhìn tiểu nữ nhân tuy rằng cúi đầu, nhưng mặt đỏ cùng vải đỏ dường như, hắn liền. Ở cười trộm, tiểu nữ nhân nhìn như đánh đá Lại trên thực tế như thế thẹn thùng Thật thật so với kia chút cái gọi là Trong thành các cô nương dáng vẻ kẹt cỡm Bộ dáng cường quá nhiều Tới rồi đằng trước, trình tứ mai vẫn không dám ngẩng đầu Đối hương tử nói câu Hương tử, ta trở về liền chuẩn bị hướng trốn đi Lại bị tưởng hồng kỳ một phen giữ chặt Tư quầy thường lấy lại đây một cái túi sách Cái này ngươi lấy về đi Hắn đè thấp tiếng nói Hiện tại thời gian quá muộn, cục dân chính Người đều tan tầm, hương tử nói, ngày kia chính là tòa án tuyên án cô gái phụ dưỡng quyền thuộc sở hữu quyền nhập tử, hậu thiên sáng sớm ta liền tới, chúng ta đi trong thành đăng ký, ngày kia, chỉ cần đem giấy hôn thú đưa ra cấp thẩm phán xem, hắn tuyệt không sẽ đem cô gái phán cấp trình đại tráng, ngươi đâu, ở nhà chuẩn bị tốt, ta hậu thiên buổi sáng nhất định nhi tới. Trình tứ mai ngẩng đầu lên, nhìn hắn, chính là, mẹ ngươi, ngươi là cùng ta đăng ký, lại không phải ta mẹ, chỉ cần chúng. Ta có sổ hộ khẩu, chính là thiên vương lão tử cũng ngăn cản không được chúng ta. Ngươi cái gì đều không cần lo cho, chỉ cần chờ ta tới. Nói xong, hắn đem bao bao ngạnh đưa cho Trình Tứ Mai. Thuận thế còn ở nàng trong lòng bàn tay nhéo nhéo, một đôi thâm thúy lại bình tĩnh con ngươi nhìn nàng. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là cái đàn ông, nói chuyện giữ lời, ân. Trình Tứ Mai trong tay phủng cái kia có điểm chậm điện bao bao, lúc này mới ý thức được, tưởng Hồng Kỳ là thật sự muốn cùng nàng. Đăng ký kết hôn trong đầu có cái thanh âm đang hỏi kia lý lộ sinh làm sao bây giờ còn có thuộc tuệ nàng kiếp trước là tái giá cấp lý lộ sinh mới sinh hạ tiểu nữ nhi thuộc tuệ chẳng lẽ này một đời nàng muốn sửa đổi vận mệnh của nàng ngăn cản tiểu nữ nhi sinh ra nàng muốn cự tuyệt tưởng hồng kỳ nói với hắn nàng không thể gả cho hắn chính là hắn liền ở nàng trước mặt chính ánh mắt đưa tình mà nhìn nàng nàng nhất thời thế nhưng liền vô pháp nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói tới không Khỏi địa tâm chung thật mạnh thở dài một tiếng Không thể không thừa nhận Nàng kỳ thật cũng là thích cái này Giàu có cá tính nam tử Hắn so lý lộ sinh càng có thể mang cho nàng Tình cảm mạnh liệt cùng khát vọng Trở lại tiểu bắc thôn trong nhà Nàng mở ra cái kia bao bao Bên trong là một bộ màu đỏ xim y Tài chất cùng thủ công đều là cực hảo Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Tưởng hồng kỳ mà ngay cả nội y đều cho nàng chuẩn bị Trên dưới một bộ Hình thức tự nhiên so nàng chính mình sâu Lưng trộm làm kiểu dáng muốn thời thượng Nhan sắc cũng tươi đẹp Là màu hồng phấn Này ở ngay lúc đó niên đại Là cực kỳ không dễ dàng lộn tới Mặt khác trong bao còn có 200 đồng tiền Hơn nữa phía trước ở bệnh viện Nàng vì cấp lý lộ sinh chữa bệnh Cùng hắn mượn 200 khối Này đã là 400 khối Tưởng hồng kỳ xuất thân hảo Cái này nàng biết Nhưng hắn nói như thế nào Cũng là lấy tiền lương đi làm người Không có gì ngoài tiềm nhi Phỏng trận này 400 khối Cũng là hắn tích tụ Nàng Trước sau bất quá một tháng liền tiêu hết hắn tích tụ Này hảo sao Cùng trình lão héo còn có phan lão thái thuật lại tưởng hồng kỳ đối nàng lời nói Nói là hậu thiên tới đón nàng đi trong thành cục dân chính đăng ký Hai vợ chồng già đều có điểm ngoài ý muốn Hai người lẫn nhau nhìn xem Nhìn nhìn lại quê nữ trong mắt kỳ ẩn nấp không được vui sướng Biết nàng kỳ thật là vui mừng Nếu quê nữ vui Đương cha mẹ còn có cái gì nhưng nói Này đây Bọn họ đều gật gật đầu Tỏ vẻ tán thành tưởng Hồng Kỳ cũng chỉ phan lão thái nói câu Cái kia họ lý hậu sinh Liền thật sự không được Trình tứ mai không lời gì để nói Khoảng cách lý lộ sinh xuất viện Cũng có một đoạn nhật tự đi Hắn một lần cũng chưa tới đi tìm nàng Cho dù là tìm người mang cái tin tới Nói nói tình huống cũng hảo a Chẳng lẽ lần trước chu thiếm trở về nói Hắn nương muốn 200 khối của hội môn Cũng là lộ sinh ý tứ Tính không cân nhắc Nếu này một đời rất nhiều chuyện này Đều đã xảy ra biến hóa Kia không chuẩn này đó Biến hóa liền dẫn tới chính mình cùng lý lộ sinh tri danh vô duyên, chính như ngũ thúc nói như vậy, hết thảy tùy duyên đi. Từ hiện tại đến hậu thiên, có hai ngày thời gian, trình tứ mai là đếm canh giờ quá. Ngẫm lại, nàng cùng trình đại tráng kết hôn thời điểm, nàng cũng chưa như thế khẩn trương, có lẽ không phải khẩn trương, chính là chờ đợi, chờ đợi kia trong mộng tưởng tượng trăm ngàn hồi trường hợp có thể chân thật mà phát sinh ở trên người nàng, nàng kéo tưởng hồng kỳ tay, đi bước một đến. Gần cục dân chính, sau đó trở ra thời điểm, bọn họ mỗi người trong tay cầm một cái màu đỏ giấy hôn thú. Hai ngày này, Trình Đại Tráng ra không an tĩnh, không ngừng mà tìm người đảm đương thuyết khách, khuyên bảo Trình Tứ Mai từ bỏ cô gái phụ dưỡng quyền, như vậy đại gia liền không cần lại đi tòa án, lẫn nhau liền đều còn đương thân thích đi tới. Nghe xong lời này, Trình Tứ Mai đều bị khí vui vẻ, đương thân thích đi tới. Trình Đại Tráng, ngươi cũng thật đủ tâm khoan, nói cho ngươi, đời này ta. Cùng ngươi đều là ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi ngươi dương quang lộ, ta quá ta cầu độc mộc, ngươi không cước đi cô gái, ta sẽ không như thế nào, ngươi thật sự muốn cước đi cô gái, ta cho dù là vớt kiều phía dưới chết đuối, cũng sẽ tóm ngươi cùng nhau, không, tóm ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân cùng nhau, Trình Đại Tráng bị tức giận đến hung hăng ném xuống một câu, nói: "Trình Tử Mai, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã sớm nhờ ngươi" chuẩn bị hảo hết thảy cô gái phụ dưỡng quyền nhất định là của ta ngươi không thức thời chúng ta chờ xem nói về kinh toán ta phải cô gái phụ dưỡng quyền về sau ngươi lại muốn nhện cô gái đó chính là nằm mơ lăng trình tứ mai đối với hắn một hồi giống giận quân bảo cầm sẵn đi chụp trình đại tráng, đem trình đại tráng sợ tới mức tè ra quần đi ra ngoài thật mau liền đến cùng tưởng hồng kỳ ước định tốt ngày đó sáng sớm lên trình tứ mai liền trải vuốt sẵn sàng còn khó được cho chính Mình lau điểm kem bảo vệ ra, nhìn trong gương mặt mày thanh tú chính mình, nàng cười. Thay tưởng hồng kỳ cho nàng chuẩn bị simi ngay cả không hiểu nữ nhân quần áo trình lão héo đều gật đầu, liền nói xìm đẹp. Nhìn ngươi cái kia sẽ không nói kính nhi, là xìm đẹp sao? Không phải chúng ta quê nữ đẹp sao? Phan lão thái oán trách một câu, trình lão héo lập tức gật đầu, đúng vậy, đối, mẹ ngươi nói rất đúng, là ta quê nữ đẹp, trình tứ mai phục liền vui vẻ, cha, mẹ, các ngươi đều đừng. Họ trình, họ vương đi, vương bà cùng vương bá cùng nhau bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Ha ha, cái này, trình lão héo cùng phan lão thái đều vui vẻ. Ngay cả ngồi ở trên ghế hai cái tiểu ra hỏa, cô gái cùng quân bảo đều kỳ quái mà đánh giá trình tứ mai. Một cái nói, cô, ngươi thật là đẹp mắt. Một cái khác hỏi, mẹ, ngươi muốn đi hộp chợ sao? Cô gái cũng phải đi. Ở tiểu ra hỏa nhận chi lý niệm, mù mù mặt trang điểm mục đích chính là đi hộp chợ. Cô gái, ngươi đừng nói bậy, cô mới không phải. Muốn đi họp chợ đâu, cô là muốn đi trong thành, quân bảo so cô gái đại, hiểu chuyện cũng sớm, các đại nhân nói chuyện, hắn tuy rằng chỉ là nghe, nhưng ý tứ vẫn là nghe đến hiểu. Mụ mụ, ngươi đi trong thành làm cái gì à? Cô gái oai đầu nhỏ hỏi. Cô gái, ngươi nguyện ý cùng cha ngươi, vẫn là mẹ. Trình Tử mai nhất thời không biết cùng cô gái sao nói, nàng ngồi sổm cô gái trước mặt, ánh mắt nhìn quê nữ, hỏi. Ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau, ta mới không bằng cha đâu. Tiểu nha đầu chu cái, miệng nhỏ, thật nghiêm túc mà nói. Ân, kia mụ mụ vào thành đi chính là vì nghĩ cách giữ được cô gái, làm cô gái về sau đều có thể sinh hoạt ở mụ mụ bên người, hảo sao? Ân, hảo. Tiểu nha đầu hiểu chuyện gật gật đầu, theo sau nói một câu, cô gái tưởng đại đại, đại đại không hề tới xem cô gái, làm cô gái nhớ mãi không quên đại đại chính là lý lộ sinh. Trình Tứ Mai nghe xong lời này, nhìn khuê nữ kia chờ đợi ánh mắt, bất giác liền sững sờ ở nơi đó. Ước hảo thời gian là buổi sáng, bởi vì từ nhỏ bắt thôn đến trong thành chính là lái xe cũng đến một ít thời gian. Bất chi bất giác trung đã là tới gần giữa trưa, 11 giờ, tưởng hồng kỳ không có tới. Phan Lão Thái nhớ chân nhỏ đã đi ra ngoài nhìn vô số lần, mỗi lần đều là thất vọng trở về, lầu bầu, sao còn không có tới đâu? Người lầu bầu cái gì? Từ trong thành đến chúng ta tiểu bắt thôn chính là không gần Kia có ngươi tưởng như vậy mau Ngươi nên làm gì làm gì đi thôi Đừng một chuyến một chuyến qua lại lăng lộn Xem đến quê nữ đâu Đầu Trình lão hiếu vừa nói vừa cấp phan lão thái đưa mắt ra hiệu Phần 47 phan lão thái nhìn xem Quê nữ bốn mai dần dần trở nên khó coi sắc mặt Một cục đá lớn liền đè ở trong lòng Bốn mai có thể hay không hôm nay đăng ký Kia không quan trọng Quan trọng là ngày mai liền phải tuyên án, nếu bốn mai không có tái hôn, trình đại trắng một phương liền có khả năng cướp đi cô gái phụ dưỡng quyền. Ngẫm lại chuyện này, nàng liền tâm tình trầm trọng. Buổi trưa, người một nhà ai cũng chưa ăn cơm. Hai cái tiểu ra hỏa cũng đều rắc xảy ra sự tình không đúng chỗ nào. Hai đứa nhỏ an tĩnh mà ngồi ở trong viện tiểu ghế gỗ thượng, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không nói lời nào. Tới rồi buổi chiều bốn điểm, tưởng hồng kỳ cũng không có tới. Cục dân chính là buổi chiều 5 giờ tan tầm, liền tính là hắn hiện tại tới, hai người bọn họ vội vã mà chạy tới trong thành, cũng không kịp. Trình tứ mai đêm trên người siêm y từng cái cởi xuống dưới, dùng bao bao trang hảo, còn có kia 200 đồng tiền. Nàng đi trong viện, dùng nước trong rửa mặt, hơi lạnh thủy chụp đánh ở trên mặt, làm nàng đầu óc thanh tỉnh không ít, lại ngẩng đầu lên, phan lão thái lại là ngăn không được khóc, cô gái a, ta tâm cang nhi, này nhưng làm sao a? Minh cái người liền phải bị trình đại tráng cái kia không phải người đồ vật đoạt đi rồi à. Cô gái, ta tâm cang nhi à, trình lão héo cũng gục xuống đầu, không có chủ ý, trường 44 dối rắm 44 trường 44 dối rắm viện môn phanh một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó tiến vào, một người, hắn một đầu đổ mồ hôi, thật hiển nhiên là vội vàng tới rồi, hắn vào cửa cô gái liền từ trên ghế nhảy lên, đối với hắn kêu, đại đại, đại đại, lại là lý lộ sinh, cô gái, Lý lộ sinh giảng cô gái bế lên tới, ba bước cũng làm hai bước vào phòng. Bốn mai, đi, chúng ta đăng ký đi. Cái gì? Trình tử mai trố mắt. Ta nghe nói, ngày mai cái chính là tòa án tuyên án cô gái phụ dưỡng quyền nhật tử, không thể đem cô gái cấp tên hỗn đảng kia, đi, chúng ta đăng ký đi. Lý lộ sinh tới cấp. Nói cũng cấp, nhất thời đem Trình lão héo cùng Phan lão thái cũng đều lộng lăng nhưng thật mau bọn họ liền đều phục hồi tinh thần lại, trình lão héo đều kích động đến thanh âm run rẩy, ngươi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự cùng bốn mai đăng ký đi, ngươi là muốn giúp chúng ta giữ được cô gái sao? phan lão thái một khuôn mặt già thượng đều là vui sướng, đáy mắt nước mắt đều nhịn không được, ưng, cô gái tuyệt đối không thể cho nàng kia hư cha, lý lộ sinh nói, ánh mắt thẳng tắp, mà nhìn trình tứ mai. Chính là, người nương, phan lão thái nhớ tới chu thiếm nói qua, lý ra lão thái thái nói, bốn mai muốn gả cấp lồ sinh, vậy đến mang hai trăm khối của hồi môn. Bọn họ căn bản không có hai trăm khối a Thẩm nhi, thúc, ta biết, phía trước ta nương một ít lời nói, cho các ngươi cảm thấy ta là cái nói không giữ lời tiểu nhân, mấy ngày này, ta bị ta nương khóa ở nhà, nếu không phải tam đệ âm thầm giúp ta, đem ta thả ra, ta hiện tại cũng đến không được nơi này, các ngài xem, đây là sổ hồ khẩu, ta hôm nay nhất định đến cùng bốn mai đăng ký vì cô gái, cũng vì ta chính mình ta đối bốn mai là hổ thẹn bốn mai vì cứu ta, tiêu tiền xuất lực còn bị nhà ta người hiểu lầm ta, ta thật sự thật xin lỗi nàng. nói, hắn liền mắt thấy trình tứ mai biểu tình đau đớn, bốn mai ta như vậy yêu cầu ngươi cùng ta kết hôn là không đúng, ta, ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân, ta không xứng với ngươi, nhưng là, ta ta có thể đáp ứng ngươi, chúng ta cũng chỉ là đi đăng ký, trước giữ được cô gái, mặt khác, về sau lại nói, người khác ta không thể bảo đảm, tuyệt không ủy quốc ngươi, điểm này, ta là cái đàn ông, ta nói được thì làm được, thỉnh nhị lão làm chứng ta hôm nay lời nói nếu là không thể thực hiện, vậy thiên đánh ngũ lôi, Lý Lộ Sinh nói còn chưa dứt lời, phan lão thái liền nóng nảy, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói bậy, nhanh lên phi phi phi, hảo, đại nương, phi phi phi, Lý Lộ Sinh biết trình ra lão nhân đều là thiện lương thuần phát, xưa nay đều nói, một, Người nếu là nói không may mắn nói, kia nhất định phải hợp với phung tam khẩu, như thế mới có thể giải lời nói đã xuất khẩu tai họa. Bốn mai, ngươi, xem, trình lão héo nhìn xem quê nữ, ánh mắt là dò hỏi, trình tứ mai trong lòng khổ đến cùng sầu riêng giường như, nàng còn có thể nói cái gì? Nguyên bản nàng đối tượng Hồng Kỳ không có gì kỳ vọng, lại nhân hắn lần nữa thổ lộ, nàng động tâm, dung tình, ai biết, hắn lại nuốt lời, hiện tại, nàng liền thật sự có thể chuyên tâm mà gả cho Lý Lộ Sinh. Nhưng không gả cô gái làm sao, làm nàng cứ như vậy đem cô gái giao cho Trình Đại Tráng, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Bốn mai, liền nghe hắn đi, đi trước đem nhớ bước lên, mặt khác về sau lại luận. Khi nào qua ngủ tới, phía sau đi theo Trình về bình đúng vậy, bốn mai, liền nghe ta ngủ thúc, ngươi hôm nay cái đi đem nhớ bước lên, ngày mai cái, ta cùng ngủ thúc bồi ngươi cùng đi quê nhà tòa án, cô gái phụ dưỡng quyền nhất định đến cho ngươi. Ngủ thúc, về bình ca, cảm ơn các ngài. Trình tứ mai còn có thể nói cái gì Chỉ là vành mắt đỏ lên Nước mắt liền phải lạc Thời gian không theo kịp trình độ chung Bốn mai, chúng ta đến đi rồi Lý Lộ Sinh ở nơi đó nhắc nhở Còn có bốn mươi phút liền năm giờ Quê nhà cục dân chính cũng muốn tan tầm Ơn, trình tứ mai theo tiếng Liền cùng Lý Lộ Sinh đi ra ngoài Đại đại, cô gái muốn cùng ngươi cùng đi Cô gái đặng đi hai điều chân ngắn Nhỏ nhi đuổi theo ra tới Cái miệng nhỏ ngọt tư tư mà kêu Lý Lộ Sinh Ngoan, ta hảo cô gái, chờ. Đại đại trong chốc lát trở về, về sau a, đại đại liền cùng cô gái ở một khối, chỗ nào cũng không đi. Lý Lộ Sinh bế lên cô gái tới, thực thân mật mà dùng hồ cha nhi đi cũng cô gái cầm, tiểu ra hỏa ha ha ha mà cười trung quanh trốn tránh, đem mọi người đều chọc cho vui vẻ. Hai người đuổi tới quê nhà, liền kém 10 phút cục dân chính liền phải tăng tầm. Vẫn là lần trước Trình Tứ Mai cùng Trình Đại tráng tới ly hôn khi cho bọn hắn xử lý cái kia mập mạp nhân viên công tác, nhìn đến Trình Tứ Mai, nàng, thoáng ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt liền có vài phần khinh thường, sao như vậy mau liền phải tái hôn, ân, thẩm nhi, Trình Tứ Mai có điểm xấu hổ, lý lộ sinh không mừng, thầm nghĩ, cái này lão nương nhóm nói chính là gì lời nói, hóa ra còn có quy định ai ly hôn sau cách bao lâu lại kết hôn à. Này đây, hắn rỗi kia béo nữ nhân một câu, đại thẩm, ta là lý ra thôn, chúng ta thôn thường lão khang đại ra, là chúng ta này hương lớn lên, chỉ thân đâu, hắn bán cái cái nút, chưa nói là cái gì thân, thích, này ngược lại là làm kia béo nữ nhân có kiên kỵ, nga, nàng biểu tình hơi hơi thay đổi vài phần, bốn dĩ liền phải tăng tầm nhưng con người của ta đâu, luôn luôn đều là thích giúp người thành đạt, cho nên, đem các ngươi sổ hộ khẩu gì đó đều lấy đến đây đi, ta cho các ngươi làm. Đại thẩm, thật cảm ơn ngài, trở về ta nhất định cùng ta lão khang đại ra nói nói, lão khang đại ra nói chuyện nhưng hảo sự đâu. Lý lộ sinh lời này nghe tới nói có vài phần hàm hồ, nhưng kia béo nữ nhân lại, là đầy mặt đôi hoang, mặt mày hướng hở, thành a, ta cũng cảm ơn ngươi. Đại thẩm, ngươi khách khí lạp. Lý lộ sinh cười, từ trong túi móc ra tới một phen kẹo, đưa cho kia béo nữ nhân. Béo nữ nhân vội vàng nói. Không cần như vậy nhiều, cho ta một khối ăn dính dính không khí vui mừng liền thành. Người khác A, thẩm nhi, ngài cầm, đây là ta một chút tâm ý. Ta lão khang đại gia thường nói, làm người A, đến có tâm, bằng không đó chính là súc sinh đâu. Hảo, ngươi nhìn xem ngươi lời này nói, ta còn. Không thể không tiếp Béo nữ nhân cười hì hì đem kẹo đều phủi đi qua đi, trước người ngăn kéo kéo ra, đều trang đi vào. Thủ tục thật mau làm tốt, đại khái cũng liền dụng 10 phút. Trở ra khi... Bọn họ đã là phu thê, đứng ở cục dân chính cửa, trình tứ mai hồi tưởng khởi hôm nay ngày này phát sinh chuyện này, như thế nào có điểm vận vận hồ hồ. Nàng tái hôn, hôm nay buổi sáng phía trước, nàng còn vẫn luôn cho rằng nàng sẽ gả cho tưởng hồng kỳ, nhưng buổi chiều, lại đã xảy ra biến hóa, hiện giờ. Nàng thành lý lộ sinh tức phù, chuyện này, là chính mình ở rối rắm, vẫn là vận mệnh tạo hóa treo người. Nàng nói không rõ hai người cúi đầu trở về đi lý lộ sinh ngẫu nhiên trộm liếc nhìn nàng một cái thấy nàng không biểu tình hắn cũng liền ngăn chặn không hé răng trải qua cung tiểu xã cửa một chút liền gặp gỡ trình ái hương nàng vội vội vàng vàng mà vội vàng xe đạp như là phải về tiểu bắc thôn xa xa mà nhìn đến trình tứ mai nàng hụ một tiếng bốn mai không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngươi nhân hảo ta liền không cần hồi thôn ta biểu ca tới điện thoại làm ta nói cho ngươi nàng nói còn chưa dứt lời. Trình Tứ Mai liền ngăn cản nàng lời nói cha, Hương tử, cái này là lý lộ sinh, ta, nhóm mới vừa đi cục dân chính, đi, cục dân chính làm gì? Trình Ái Hương sững sờ ở nơi đó, tầm mắt đi xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trình Tứ Mai trong tay nhéo cái kia đỏ thẫm giấy hôn thú, bốn mai, ngươi, ngươi không phải cùng ta biểu ca nói tốt, sao, sao thay đổi, lộ, sinh, đây là ta tốt nhất bằng hữu, Trình Ái Hương, chúng ta đi thôi, cô gái còn ở nhà chờ đâu? Này xem như giới thiệu, vẫn là cáo từ, trình tứ mai chính mình đều không làm rõ được, cũng chỉ cảm thấy nàng đến chạy nhanh rồi đi nơi này. Hương tự kia tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, làm nàng rất khó chịu. Nga, ta nhớ rõ, lần trước ta nằm viện, được ngươi biểu ca tưởng sở trưởng không ít trợ giúp, ở chỗ này cảm ơn ngươi trình ái hương đồng chí. Lý lộ sinh ngữ khí thực chân thành, trong ánh mắt cũng. Một chút khúc mắt đều không có, tâm tư rộng thoáng. Không, không gì, chúng ta đều là nông dân giai cấp. Lý Nên lẫn nhau trợ giúp, Trình Ái Hương một khoảng hút, liền nói câu bọn họ cùng tiêu xã lãnh đạo thường thường ở đại hội tiểu hội thường nói giọng quan lời nói. Nói xong, mặt nàng hơi hơi nóng lên, nhưng đầu óc càng mơ hồ, này, rốt cuộc là sao hồi sự A. Nguyên lai, like, liền ở vừa rồi không lâu, tưởng hồng kỵ cấp Trình Ái Hương tới điện thoại, nói hắn vốn dĩ cùng bốn mai ước hảo muốn đi cục. Dân chính lạnh chứng, nhưng hắn mẹ cũng chính là hương tử mờ tùy linh bỗng nhiên liền não xuất huyết, ở bệnh viện phòng cấp cứu cứu giúp mấy cái giờ, hắn ngay từ đầu tính toán chờ con mẹ nói giải phẫu sau khi kết thúc hắn lại đuổi tới tiểu bắc thông tới, không nghĩ tới giải phẫu này tiến hành rồi 5-6 tiếng đồng hồ, vẫn luôn không có kết thúc dấu hiệu, hắn lão cha đã trải qua không ít sóng to gió lớn, lúc này đều hoảng thần, hắn tự nhiên liền không thể tự tiện rời đi, cho nên làm hương tử đi. Tiểu Bắc Thôn cùng bốn mai nói tiếng, hôm nay cái đăng ký chuyện này đành phải hôm nào. Nhưng người ta bốn mai đều cùng người khác người đăng ký, chuyện này sao có điểm. Trình Ái Hương nhìn Trình Tứ mai cùng Lý Lộ Sinh đi xa bóng dáng, một trận một trận mơ hồ, phục hồi tinh thần lại. Cái thứ nhất ý niệm chính là, ta muốn sao cùng biểu ca nói a. Trở lại Tiểu Bắc Thôn, còn không có tiếng ra môn liền nghe được có người ở trong sân cãi cọ ầm ĩ, nghe Thanh Nhi là cái lão phụ nhân, chính một bên gào khóc, một bên mắng chửi người nói cho các ngươi, hôm nay cái các ngươi không đem ta nhi tử cho ta giao ra đây ta liền không đi rồi ta muốn lưu tại nhà các ngươi ăn của các ngươi, ngủ của các ngươi làm ba dặm năm thôn người đều biết nhà các ngươi cái này không biết xấu hổ nhà đầu thối bắt cóc ta nhi tử lộ sinh a lộ sinh, ngươi nhanh lên đã trở lại a ngươi lung lung như vậy nghe lời ngươi giúp đỡ nương đem các đệ đệ mùi mùi đều kéo đi lớn, sao liền chúng cái này nha đầu thối tà khí cùng nương ngoài đào đâu Lộ sinh a, con của ta, ngươi mau trở lại a. Nương, đừng theo chân bọn họ khách khí, trở hạ ta ngủ ca nhị ca bọn họ đều liền tới rồi, bọn họ không đem đại ca rau ra đây, chúng ta liền đem nhà bọn họ đồ vật đều dọn đi. Cái này nói chuyện giọng nữ thật chung hoa, Trình Tử Mai vừa nghe liền nghe ra tới, là Lý Văn Quyền. Lý Lộ sinh tự nhiên cũng nghe ra tới, hơn nữa hắn còn biết, kia kêu khóc lão phụ nhân đúng là hắn nương. Trình Tử Mai sắc mặt tức khắc trở nên rất khó. Xem ba bước cũng làm hai bước vào sân, quả nhiên liền nhìn đến Lý lão thái thái cùng Lý Văn Quyên đứng ở trong viện làm ẩm ĩ đâu, bên cạnh đứng không ít tiểu bắc thôn hàng xóm nhóm, chính chỉ chỉ trỏ chọ chọ mà nói nhàn thoại đâu. Nhà chính cửa, Phan lão thái cùng Trình lão hiếu hai người tức giận đến cả người phát run, nhưng lại môi run run một câu nói không nên lời. Phan lão thái vốn dĩ không phải như vậy mặc cho người khác khi dễ chủ nhân, nhưng hôm nay cái chuyện này nhi, là bọn họ quê nữ bốn Mai có việc cầu người ra nhi tử, gạt lý ra cùng bốn mai đăng ký, bản thân bọn họ liền làm có điểm không đúng, cho nên ngay từ đầu lý lão thái vừa tới nháo thời điểm, phan lão thái muốn dội vài câu, lại bị trình lão héo ngăn cản, ý bảo nàng không cần nói chuyện, trình lão héo là cái thành thật, hắn trong lòng tính toán, rốt cuộc hai nhà đã là thông ra, nháo cương, đối bốn mai càng không tốt, cho nên, hai vợ chồng già quyết định chủ ý, chuyện này, nhẫn vì thường, lại là không nghĩ tới, bọn họ. Nhẫn nại ngược lại đưa tới Lý Lão Thái không thuận theo không buông tha, khóc mắng đến cuối cùng, đơn giản là lối khóc lóc nằm trên mặt đất, ai nha ai nha mà kêu, bên cạnh nàng quê nữ Lý Văn Quyên liền thêm mắm thêm muối nói, ta nương chính là thân thể nhược, các ngươi nếu là đem ta nương cấp khó thở, tức điên, chúng ta lý ra xấu huynh muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của các ngươi Phần 48 nàng thốt ra lời này, bên cạnh vây xem người đều ẩn ẩn thế trình lão héo một nhà lo lắng, nhưng... Chuyện này ai cũng chưa hiểu được cớ, lại một cái bọn họ cũng nghe minh bạch một chút, ý tứ chính là bốn mai cùng nhà này lão Thái Nhi tự trộm lý ra sổ hộ khẩu đi đăng ký. Loại sự tình này, người khác vô pháp quản, cho nên, đại ra cũng cũng chỉ có đứng ở một bên lậm nhậm lầm nhầm phận, ai cũng cấm không thường lời nói. Chỉ chu thiếm nghe được tiên nhi chạy tới, tưởng ý vào cùng lý lão Thái còn xem như quen thuộc phân thượng, khuyên giải vài câu, lại bị lý văn quyên một câu rỗi á khẩu không trả. Lời được nàng nói đều là ngươi cái này tao lão bà tự làm ra tới chuyện này Không phải ngươi đem nhà này hư nữ nhân giới thiệu cho ta đại ca Ta đại ca có thể đối với ta như vậy nương sao Ngươi còn có mặt mũi tới nói ra nói vào Nói cho ngươi nơi này cùng lão trình ra chuyện này quấy rầy rõ ràng Ta cùng ta nương liền đi nhà các ngươi Ta nương sinh khí, chịu ủy khuất Đều phải từ trên người của ngươi tìm tính trở về Ngươi chờ chú thím suýt nữa một hơi đã bị khí qua đi Nàng cho ngươi Ta làm mai, kia đều là hảo tâm a. Này đương nửa đời người bà mối, còn lần đầu tiên bị người mắng đến máu chó đầy đầu không nói, lại vẫn phải bị truy cứu liên quan trách nhiệm, nàng tức giận đến hai mắt liếc mắt một cái, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. May mắn nàng Nhi tử tức phù ở bên cạnh kéo một phen, dần trở về Lý Văn Quyên, "Hảo a, ta cùng ta bà bà này liền trở về chờ, ngươi cứ việc tới, bất quá, ngươi tới phía trước phải làm hảo tính toán, xem ngươi như thế nào từ nhà của chúng ta bò, đi ra ngoài." thứ gì hảo tâm thật đúng là kiếm tới lòng lang dạ thú chu thiếm công nàng tức phù đi rồi mọi người đều chỉ vào lý văn quyên nói nữ tử này thật là không song thấu sao như vậy không phân xanh đỏ đen trắng a quả thực là tốt xấu người chẳng phân biệt a liền ngươi như vậy có thể gả đi ra ngoài sao hoa lê tẩu tự trắng lý văn quyên liếc mắt một cái nói hừ ngươi thiếu nhọc lòng nói cho ngươi đi ta vì hôn phu vẫn là trong thành có tiền có mạo đối ta còn hảo sao lại Tức chết các ngươi, Lý Văn Quyên lời này nói xong, vừa lúc trình tứ mai liền vào được, nàng cười lạnh mấy tiếng, đúng vậy, ngươi chạy nhân gia hoàng gia trên cửa, một khóc hai nháo ba thác cổ, đem nhân gia hoàng sống êm đẹp công tác đều cấp lộng không có, loại này hảo thức phụ, nhân gia cũng không phải là thượng cột muốn sao, sao, vì này lý ra mùi tử, ngươi gì thời điểm đúng là gả vào hoàng gia à, nhân gia là đem hoàng sống sinh thần bác tử cho các ngươi lý ra, cùng các ngươi đối thường, thông ra sao, kia hạo a chúng ta tiểu bắc thôn đều là thích dính không khí vui mừng ngươi nói nào một ngày hôn kỳ chúng ta toàn thôn đều cho ngươi đi xem náo nhiệt tùy lễ đi ngươi ta khi nào gả chồng quản ngươi chuyện gì lý văn quyên sắc mặt hơi hơi đỏ lên hưng tượng mà chớn mắt nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái trình tứ mai maulita đại ca rau ra đây bằng không ta cào ngươi vẽ mặt hoa ta xem ngươi sao cào ngươi đại tẩu vẽ mặt hoa lý lộ sinh đi vào tới trong tay cầm hai bổn hông toàn bộ giấy hôn thú, hắn dơ lên giấy hôn thú đối với trung quanh xem náo nhiệt tiểu bắt thôn người ta nói nói, chư vị đều ở a, hôm nay cái liền thỉnh đại ra cho ta làm cái chứng kiến, ta cùng bốn mai, hai chúng ta hôm nay cái mới vừa lãnh giấy hôn thú, từ sau này đâu, ta chính là bốn mai nam nhân, cô gái cha, ai khi dễ hai mẹ con bọn họ một phần, ta liền còn thập phần trở về. Lời này ở đã trải qua hai đời làm người trình tứ mai nghe tới, đó là cung cấp với cầu hôn tuyên ngôn, cái gì ta sẽ cả đời cho ngươi hạnh phúc thân ái ngươi gả cho ta đi cái gì thân ái ta sẽ đối với ngươi nhất sinh nhất thế hảo thỉnh ngươi gả cho ta đi loại này cầu hôn tuyên ngôn đối lập khởi lý lộ sinh mới vừa nói kia viên lời nói quả thực chính là lỗ chống chính là hư vô tôn vân vui vẻ hô lớn hảo là chúng ta tiểu bắc thôn hảo con rể người bên cạnh cũng đều vỗ tay kêu hảo lúc này trên mặt đất nằm lý lão thái tử mình bò dậy đi đến lý lộ sinh trước mặt vung tay lên bạch bạch Quan lý lộ sinh hai cái tác, hỗn chướng đồ vật, ngươi sao bị nữ nhân này cấp mê tâm hồn, không nghe nương nói. Hôm nay cái ta lão thái bà liền đem lời nói cho ngươi lược hạ, ngươi nếu lúc này cùng ta hội lý ra thôn, vậy ngươi viết trước làm những cái đó hồ đồ chuyện này, nương đều cho ngươi một bút mua bán, nhưng là nếu ngươi không đi theo nương trở về, ngươi khăng khăng cùng cái này tiểu yêu tinh ở một khối, kia nương về sau coi như không ngươi đứa con trai này, trường 45 treo chọc 45. Chương 45 treo chọc nàng thuốc ra lời này, mọi người đều trợn tròn mắt, phan lão thái cùng trình lão héo ngươi xem ta, ta xem ngươi, lại cùng nhau nhìn xem trình tứ mai, kia ý tứ, khuê nữ, chuyện này làm sao, trình tứ mai sắc mặt quạnh quẻ, ánh mắt cũng lạnh băng, nàng quay đầu xem lý lộ sinh, ngươi cùng ngươi nương đi thôi, ngày mai cái chúng ta đi cục dân chính đem hôn ly, thuốc ra lời này, kích khởi ngàn tầng lãng, ai đều biết, trình tứ mai hôm nay cái mới vừa kết hôn, ngày mai liền đi ly. Không nói đến kia cục dân chính đồng chí Sẽ sao làm khó bọn họ Chính là này mặt đường người trên nghe xong chuyện này Kia cũng không thể không nghị luận a Bốn mai Phan lão thái vừa nghe Trước mắt tối sầm Người đều suýt nửa té xỉu Cô gái đặng đi hai điều chân ngắn nhỏ Như nhào hướng lý lộ sinh Đại đại ngươi không cần cô gái sao Đại đại Ô ô Hai tử khóc đến kia kêu một cái thương tâm Mọi người đều về này đồng dung Bắt quá lý văn quyên lại ở một bên biểu môi Hừ thật là tiểu hồ Lý Tinh, lúc này mới vài tuổi a, liền biết trảo nam nhân, lời này nói, bên cạnh vây xem người đều phải tấu nạn. Cô nàng này mới vài tuổi a, nàng nói như vậy, quả thực không phải người a. Trình Tứ Mai tức giận đến hai tay nắm chặt, giữa mày nhíu chặt, thanh âm lạnh băng băng hướng Lý Lộ Sinh, Lý Lộ Sinh, không phải ta cầu ngươi tới cùng ta đăng ký, nhưng ta còn là muốn cảm kích ngươi, biết ngươi là xuất từ hảo ý, nhưng ta thật sự là lãnh không dậy nổi hảo ý của ngươi, thỉnh ngươi lập tức. Mang theo người nhà của ngươi rời đi nơi này, chúng ta ngày mai cái buổi sáng cục dân chính cửa thấy, vị này lão muội tử, ngươi a đem chính mình nhi tử chạy nhanh lãnh trở về là đúng, ta nói cho ngươi đi, hôm nay cái này trình tứ mai thật là muốn cùng người đăng ký, nhưng trợ người nọ lại không phải ngươi nhi tử, mà là một cái người thành phố, kia trong thành nam nhân đem nàng cấp quăng, căn bản không có tới, cho nên nàng mới lâm thời kéo tới ngươi nhi tử đương đệm lưng, muốn ta a ta chính. Là lấy dây thần bó, cũng muốn đem nhi tử bó trở về, này cũng quá mất mặt Trình đại tráng kia không bớt lo lão nương lâm lão bà tử Từ đám người phía sau chui ra tới, một cổ tử vui sướng khi người gặp hòa khẩu khí Trực tiếp đem chọc nóng nảy một bên quân bảo Tiểu ra hỏa đối lão trình ra người là gieo cừu hận hạt giống Lúc này thao khởi bên cạnh cái chổi, buông lâm lão bà tử liền đánh đi qua Thẳng đem lâm lão bà tử sợ tới mức oa oa kêu to Này còn có hay không vương pháp a Giả hài tử đánh. Người lạp, người tới a mau tới người nhìn xem a này trình lão héo ra tịnh ra không biết xấu hổ a lâm lão bà tử một bên kêu, một bên hướng ra ngoài chạy, chạy đến cửa, cũng không biết là ai âm thầm rủi ra chân, ở nông thôn đại viện cửa đều là có một đạo mộc chất ngạch cửa, này đạo môn hạm có thể tùy thời bắt lấy tới, nếu là hướng trong viện vận chuyển điểm thứ gì, yêu cầu đem tiểu xe đẩy hoặc là xe đạp đẩy mạnh đi thời điểm, liền đem ngạch cửa bắt lấy tới, không có việc gì thời điểm. Ngạch cửa liền ấn ở viện môn khung nơi đó, bởi vì đều là người nhà quê, cho nên đối với ngạch cửa tồn tại đều là cam chịu, như thế, mặc kệ đến nhà ai đi, cổng lớn vị trí trước sau là sẽ nâng lên chân tới, cất bước đi vào, xem như bước qua ngạch cửa. Này lâm lão bà tự bị nơi nào đó ngoài ý muốn vương tới chân một vướng, cái này vướng là gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là làm nàng một cái lão đảo, suýt nửa té ngã, nhân nàng tuổi, đều không phải là có người yếu hại nàng tánh mạng, chỉ là muốn cho nàng biết. Biết, tai họa người khác là muốn tiết thu trừng phạt. Cho nàng cái này trừng phạt, làm nàng o một tiếng kinh hô, theo sát dưới chân một lão đảo, người liền suýt nữa từ ngạch cửa ném tới ngạch cửa bên ngoài đi. Bên cạnh một cái kêu Trình Quý Thành nam tử rũi tay kéo nàng một phen, hát hát nhạt, lão thím người nhân đến thêm cẩn thận, đừng quan thống khoái miệng, tiểu tâm dưới chân. Trình Quý Thành, người cái bẹp con bê, là người tren chân vào vướng ta, còn nhảy ra trang người tốt. Nào! Biết lâm lão bà tử cũng không cảm kích, đối với trình quý thành tựu là một hồi mắng liệt liệt. đem trình quý thành tức giận đến, chừng mắt, lâm thiếm, ngươi thật đúng là không biết người tốt tâm a hảo, ta buông tay, người nhân đứng vững đương, khi nói chuyện, hắn liền buông tay. Lâm lão bà tử thân thể đi phía trước một phát, may mắn tay phản ứng xem như linh hoạt, bắt được thêm cửa tay, mới xem như không té ngã. Nàng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, rồi sau đó chỉ vào trình quý thành chửi ầm lên, cái gì bẹp con bê, cái gì hỗn chướng, Trình Quý Thành biết nàng ngang ngược không nói lý, cũng không phản ứng nàng, nàng mắng trong chốc lát, thấy mọi người đều đối nàng đầu tới khinh thường biểu tình, tự mình sám xịt mà đi rồi, ta phi, này không biết xấu hổ lão đông Tây quả thực là cậy già lên mặt, tôi Mây trôi đến mắng, bạc quá nhìn nhà mình tức phụ liếp mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi xen vào việc người khác, sẽ giận rỗi, hừ, ta không mắng những cái đó đồ tồi mới có, thể giận rỗi đâu tôn vân một câu đem bạc khóa cái này đâu tức phụ tay thiện nghệ liền cấp nói không đáp lại đại ca ngươi có nghe hay không ngươi chính là nhân ra lốt xe dự phòng a sao ngươi như vậy không cốt khí cấp cha mất mặt a lý văn quyên lúc này càng có lý do ngón tay trình tứ mai đối với lý lộ sinh chính là một hồi giống đem ngươi bỏ tay ra trình tứ mai nổ một tương đối nhà ngươi người thỉnh các ngươi kêu đi nhưng ngươi nếu là lại ở nhà ta chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đừng nói ta không khách khí, hạo a, ngươi không khách khí có thể sao? ngươi tính toán cầm sảng chụp ta sao? kia hạo a, ngươi chụp, ngươi chụp a, hôm nay cái ta lý lão bà tử liền khô khô mà đứng ở chỗ này, chờ ngươi đem ta chụp chết, lồ sinh, văn quyên, các ngươi đều đừng động, ta đảo muốn nhìn, cái này tiểu tiện nhân có bao nhiêu đại năng lại? lý lão bà tự một phen đem lý văn quyên xả tới rồi phía sau, chính mình đỉnh thân thể liền tới gần trình tứ mai, trình tứ mai đều phải hết chỗ nói, rồi. Thầm nghĩ, kiếp trước nàng tuy rằng không được lý lão bà tử hảo cảm, nhưng cũng không phát hiện, nàng bảo nổi lên là như thế bác A. Nương, các ngươi đủ rồi, lý lộ sinh phụ cần một bước, liền chặn lý lão bà tử, hôm nay cái là ta chính mình trộm sổ hộ khẩu cầu bốn mai cùng ta đăng ký, chuyện này không liên quan bốn mai chuyện này, ngài nếu thị phi muốn đánh chết ai mới có thể bớt giận nói, vậy đánh chết ta đi, ta đã chết, cũng sẽ không theo bốn mai ly hôn, ngươi, ngươi cái này không? tiền đồ hóa a nàng đều thừa nhận, nàng muốn đăng ký nam nhân không phải ngươi, ngươi còn như vậy bị ổ ê à, ai ô, ô tức chết ta, ta, ta sao liền sinh ra ngươi này mất mặt xấu hổ ngoạn ý tới, văn quyền, ngươi cùng ta cùng nhau, hôm nay cái chính là đêm cái này tổng hóa kéo cũng muốn cho ta kéo trở về, nói, lý lão bà tự liền đi phía trước bôn, lý văn quyền sau đó, mắt thấy chứ hai người liền một tả một hữu trột tới lý lộ sinh cánh tay, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân theo sát chính là Trình Vệ Bình đang nói, là ai ở chỗ này ảnh hưởng tự do hôn nhân. Giả Sơn, đi quê nhà báo án, làm đồn công an đồng chí tới đêm này phong kiến tư tưởng trở ngại người khác hạnh phúc người bắt đi. Gì? Bọn im chỗ nào có phong kiến tư tưởng? Im đây là tới kêu im nhi tử về nhà, sao, im chính mình nhi tử im còn nói không được tính. Lý lão bà tử lại bưu hãng, kia cũng chỉ là cái hương giả thôn phụ, lúc này vừa thấy Trình Vệ Bình tới, phía sau còn đi theo Trình Sơn tử chờ mấy cái chị. Bảo ủy viên, nàng biểu tình một héo, lời nói liền nói lấp bắp. Nương, ngài đừng nghe bọn hắn hù dọa người. Lý Văn Quyên như cũ là một bộ hùng hổ hình dáng. Cô nương, ta thân là một thôn bí thư chi bộ, ta có quyền lợi đem đến chúng ta thôn thượng quấy rầy người vặn đưa quê nhà đồn công an. Giả sơn, nếu nàng không tin, vậy ngươi liền cùng bạc khóa bọn họ đem các nàng áp giải đến quê nhà đi. Xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Trình về bình ngắm liếc mắt một cái, thấy cách đó không xa đứng qua. Ngủ tức khắc tới khí thế Nói lời này Ai ô ô ta thật là mệnh khổ à Thời trẻ tang phu Một người kéo đi lớn sáu cái nhi nữ Cho tới bây giờ Thế nhưng bị đại nhi tử cùng hắn tức phụ cùng nhau Khi dễ đến loại tình trạng này Lão nhân ngươi đừng đi quá xa Chờ ta cùng ngươi cùng đi địa phủ Ta muốn tìm diêm vương ra nói nói lý Làm hắn lão nhân ra trừng phạt Trừng phạt này tiểu nhân Lý lão bà tử thật hoảng thần, Nàng biên khóc kêu Biên hướng lý lộ sinh bên người thấu Lộ sinh ngươi Ngươi liền thật sự vì nữ nhân này không cần nương. Ô ô, ta mệnh khổ a, ta số khổ nữ nhân a không đường sống a. Nàng như thế một quấy rầy, trình vệ bình ngược lại không làm cho trình sơn tự động thật đem các nàng mang đi. Hắn đành phải nhìn nhìn lại qua ngủ, qua ngủ đối với hắn xua xua tay, lắc đầu, kia ý tứ, chờ một chút xem. Vì thế, trình vệ bình cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Lộ Sinh. Lúc này Lý Lộ Sinh thật là cảm thấy chính mình không phải người phần 49, hắn hận chính mình luôn mồm cùng bốn mai đăng ký là vì giúp bốn mai, chính là hiện tại đâu hắn lại đem bốn mai hại thành như vậy bất giác trên mặt biểu tình trở nên nghiêm nghị, nương, ngài nếu là liền phải như vậy nói, ta đây cũng không giải thích, bất quá, cùng bốn mai đăng ký, là ta đời này lớn nhất đại sự, ta tuyệt không sẽ lùi bước đến nỗi ngài, trở về đi không cần ở chỗ này quấy dày, quá mất mặt đại ca, ngươi nói nói gì vậy chúng ta sao mất mặt Mất mặt chính là nữ nhân này Một ngày gả hai cái nam nhân Nàng cho rằng nàng là ai à Phi vô sĩ Không biết xấu hổ Ta lý văn quyên còn họ lý một ngày Liên tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là ta đại tẩu Nàng cũng đừng tưởng tiếng chúng ta lý ra môn Đúng vậy Người muội tử nói rất đúng Nữ nhân này đừng tưởng tiếng ta ra môn Lý lão bà tử cũng hung hăng mà nói Mọi người vừa nghe Đều đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía trình tứ mai Trình tứ mai cúi đầu, nhìn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay sinh mệnh hoa văn, có điểm nhược, đến nửa thanh thời điểm liền chặt đứt, đời trước, có người cho nàng đoán mệnh nói, là cái sớm chết mệnh, nàng lúc ấy không tin, hiện tại xem ra, này lại là đối, như vậy này một đời đâu, nàng không khỏi mà thở dài, nhẹ nhàng nói, lý đại ca, ngươi đi đi. Nói, nàng qua đi, bế lên cô gái, cô gái chính đáng thương vô cùng mà đi theo Lý Lộ Sinh phía sau, tay nhỏ gắt gao nắm chặt Lý Lộ Sinh góc áo, thấy trình tử mai lại đây ôm nàng, hài tử oa một tiếng liền khóc, đại đại, o o đại, đại, nàng này vừa khóc, bên cạnh xem mắt có người liền rơi lệ, đặc biệt là gia có hài tử nữ nhân, đều đồng loạt chỉ trích Lý Lão bà tử hai mẹ con, đây đều là chuyện gì nhi à, nếu bố mai cùng Lý Lộ Sinh một cái ly hôn, một cái tang thê. Hai người bọn họ vì sao liền không thể ở bên nhau Nương nếu ngài nói như thế Vậy y ngài đi Lý lộ sinh nhìn lý lão bà tự liếc mắt một cái Thật sâu thở dài một tiếng Tiện đã đi đến bốn mai trước mặt Đem cô gái từ nàng trong tay tiếp nhận tới Bốn mai Lộ sinh nương liền biết ngươi sẽ không bỏ nương với không mạng Lý lão bà tự mặt mày vui vẻ Vừa muốn phụ cận đi kéo lý lộ sinh Lại nghe lý lộ sinh nói tiếp Bốn mai đi chúng ta mang cô gái hồi đông sơn Lời này lập tức liền đem Lý Lão bà tự cấp chấn trụ, nàng nhìn xem Lý Lộ Sinh, nhìn nhìn lại Lý Văn Quyên, Văn Quyên, đại ca ngươi nói muốn cùng chúng ta đi, đúng hay không? Nương, ta không cần lại kêu hắn đại ca, hắn không phải ta đại ca, hắn bị hồ ly tinh bị ma quỷ ám ảnh. Lý Văn Quyên gào khóc, khóc lóc liền nhào hướng Lý Lộ Sinh, nắm tay hạt mưa dường như rừng ở Lý Lộ Sinh trên lưng, Lý Lộ Sinh lặng lặng mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Lý Văn Quyên một quyền khẩn tựa một quyền đấm đánh Dừng tay, trình tứ mai một phen nhéo Lý Văn Quyên cánh tay, dùng sức hướng bên cạnh đẩy, Lý Văn Quyên đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái lảo đảo, suýt nửa té ngã, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền phải lại hướng về phía trình tứ mai tới. Dạ sơn, trình về bệnh còn không có tới kịp nói chuyện, qua ngủ lên tiếng, lão nhân tức giận đến dâu đều phải nhích lên tới. Bốn vị lão nhân đối với hôm nay chuyện này đều là cảm kích, cũng biết tưởng Hồng Kỳ sẽ đến cùng bốn mai đăng ký, nhưng không nghĩ tới, bốn mai chờ tới chờ đi, chờ tới rồi lý ra hài tử, cái này lý ra hài tử thật thành trung hậu, lại nói tiếp cũng coi như là bốn mai trưởng phu người tốt tuyển, tiếc rằng trình lão héo nói, hắn kia nương quá lòng tham, qua ngủ cũng liền không sao, khuyên bảo bốn mai, liền toàn tâm toàn ý mà chờ tưởng Hồng Kỳ đến mang bốn mai đi. Hiện giờ, nếu việc đã đến nước này, bốn mai thật sự cùng lý ra hài tử đăng ký, vậy chịu pháp luật bảo hộ. Ngươi lý ra lão bà tử lại không nói lý, cũng không thể đến loại trình độ này đi. Bục nhi tử ở tức phụ cùng lão nương trung gian lựa chọn, kia không phải đem lý lộ sinh hướng núi đao biển lửa thường bức sao. Trình Sơn tử cấp mấy cái vóc người cường trắng phụ nữ đưa mắt ra hiệu, các nàng đều là trong thôn phụ trách các hàng công tác tiểu đầu đầu, lúc này nguyên bản liền bởi vì ngoài thôn nữ nhân đến chính mình thôn khi dễ bốn mai mà xin khí, vừa thấy giả sơn ánh mắt, lập tức vây lại đây, hai người vặn ở Lý Văn Quyền, đi, chúng ta đi quê nhà, cáo trạng, a đừng, đừng a có chuyện hảo hảo nói, ta quê nữ chính là không gả chồng, này, Lý Lão bà tử nóng nảy, phụ cần ngăn trở, vị này thiếm, thỉnh ngài không cần ngăn trở chúng ta việc công sự theo phép công, bằng không, chúng ta cũng mặc kệ. Ngươi có phải hay không tuổi già, trực tiếp đều cấp vận đưa đồn công an. Trình Sơn tử từ trước đến nay chính là cái mặt đen hắn tử, lúc này lại là cực độ tức giận, cho nên sắc mặt càng là một mảnh âm trầm, khó coi thật sự. Lý Lão bà tử quanh thân một cái run run, thanh âm run rẩy, đừng đừng như vậy a, đều là thân thích, nháo ra chút người khác tới, về sau nhưng sao đi lại a, thân thích, ta liền buồn bực, chúng ta tiểu bắc thôn dân phong thuần phát, nhà ai có ngài như vậy, thân thích. Trình Sơn Tử tuy rằng hàm hậu, bình thường không tốt với nhiều lời, nhưng ai khi dễ bốn mai, hắn đều hận đến hoảng. Bốn mai, ngươi, ngươi nhưng thật ra cấp nói nói a, ngươi muội tử tuổi nói, nói chuyện không nặng nhẹ. Lý lão bà tử thấy thế không tốt, bồi vàng cầu khẩn Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai nhìn xem Lý Lộ Sinh, Lý Đại Ca, ngươi thật sự quyết định hảo sao. Ta, ta hôm nay thật là là ở, nàng nói còn chưa dứt lời kỳ thật phía sau ý tứ ai đều hiểu nàng đây là thừa nhận chính mình trừ đi đăng ký người nguyên bản thật sự không phải Lý Lộ Sinh ta cái gì đều minh bạch nhưng ta biết bốn mai làm người cho nên ta không hối hận Lý Lộ Sinh không chờ trình tứ mai nói xong liền tiếp lời nói cha tiện đã xoay người nhìn Lý Lão bà tử nương ta biết ta hôm nay chuyện này làm sai ta cũng biết ta này nửa đời người đều vẫn luôn nghe ngài chưa từng có làm ngộ nghịch ngài ý tứ, ta biết ngài không dễ, cha chết sớm, trong nhà hài tử nhiều, ngài, chịu khổ, nhi tử cho ngài không, lưng, hắn không lưng thật sâu mà cấp lý lão bà tử cúc một cung, lộ sinh, ngươi, ngươi nếu thật sự đau nương, liền cùng nương về nhà, nương, nương ly không được ngươi, lý lão bà tử vạnh mắt đỏ lên, liền phải rơi lệ, nương, ta đã cùng bốn mai đăng ký, về sau bốn mai ở đâu, chỗ nào chính là nhà của ta? Các đệ đệ mùi mùi cũng đều lớn Bọn họ đều có thể xử lý tốt Chính mình sự tình Không cần ta, ngài, bảo trọng Thứ nhi tử bất hiếu Ngươi, ngươi, hảo hảo Ngươi vì một nữ nhân liền Không cần nương, nương đi Nương về sau tuyệt không sẽ lại đến tìm ngươi Ngươi, ngươi liền đi theo nữ nhân này quá đi Về sau ngươi liền sẽ minh bạch Nàng không phải cái gì hảo nữ nhân Ngươi sẽ hối hận Nương, ta sẽ không hối hận nhìn lý lão bà tử tức giận đến đều cả người phát rung, lý lộ sinh thanh âm không lớn, nhưng lại rất kiên định văn quyên, ngươi cùng nương trở về đi về sau có chuyện gì ngươi nhiều cùng ngươi nhị ca ngủ ca nói làm cho bọn họ hỗ trợ tưởng chiếc đại ca, ngươi, ta hận ngươi chết đi được lý văn quyên cứ việc bị hai cái phụ nữ cấp xoắn cánh tay nhưng như cũ biểu tình hung hăng mà trần mắt lý lộ sinh lý lộ sinh nhìn trình sơn tử giả sơn huynh đề, chuyện này là ta khiêu khích Nếu là trong thôn có sự phạt, vậy sự phạt ta đi, ta nương tuổi lớn, làm các nạn đi thôi, làm ơn, trình sơn tử không nói gì, nhìn xem qua ngủ, qua ngủ âm thầm gật gật đầu, hắn mới cho kia hai cái phụ nữ sự ánh mắt, kia phụ nữ buông lỏng ra Lý Văn Quyên, Lý Văn Quyên, không phải cái thiện tra nhi, ở Lý gia thôn đó là từ trước đến nay không có hại chủ nhân, hiện giờ bị tiểu bắc thôn phụ nữ lôi cuốn nửa ngày, trong lòng kia khẩu khí sao có thể nuốt xuống đi. Cho nên, nàng một bị bung ra, lập tức rơi lên tay, đối với trong đó một cái phụ nữ mặt liền bắt đi, may kia phụ nữ phản ứng mau, hướng bên cạnh trượt loé, né tránh, bằng không còn không được bị chảo cái đầy mặt hoa a. Cái này nha đầu thật đúng là hư, một cái khác phụ nữ đồng chí vốn dĩ đã hướng bên cạnh đi rồi, thấy Lý Văn Quyên thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo đối cùng thôn người xuống tay, nàng một cái xoay người, một chân liền đá trúng Lý Văn Quyên cẳng chân nhi, phải biết rằng, nay đá người đá đến tàn nhẫn không tàn nhẫn, kỳ thật là một cái rất đáng giá nghiên cứu chuyện này, tưởng đá thật, vậy đá cẳng chân, cẳng chân thương thiệt thiếu, xương cốt nhiều, hung hăng một đá, ước chân có thể đau thượng nửa tháng, thay đổi là kia trên chân có cái công phu người đi đá, một chân là có thể đem. Đối phương cẳng chân xương đùi đá chặt đứt Tiểu bắt thôn vị này phụ nữ tự nhiên không phải người biết võ, nhưng dưới cơn thịnh nộ, dưới chân cũng là không nặng nhẹ, trực tiếp đem Lý Văn Quyên cấp đá đến oa oa kêu. Lý lão bà tử đau lòng đến không được, muốn qua đi cùng kia đá người phụ nữ liều mạng, nhưng nhìn xem bốn phía như hội rình mồi đều là tiểu bắt thôn người. Nàng tuy rằng không đọc quá sách cổ, cũng minh bạch 36 kế tẩu vi thượng kế đạo lý, cho nên nàng một phen kéo Lý Văn Quyên, hai mẹ, con nâng, khập khiển mà đi rồi. Đi ra ngoài một trăm nhiều mế Lý Văn Quyên quay đầu lại thở phì phì Mà kêu trình tứ mai ngươi chết cũng đừng nghĩ tiếng chúng ta Lý Ramon Đừng nghĩ mọi người lại lần nữa cảm thán Loại này nữ tử A Nam nhân chính là đánh thường mấy đời quan côn Cũng tuyệt đối không thể cưới A Nếu không nhà cửa không yên kia đều là chút lòng thành Chỉ sợ trong nhà ngày ngày Sẽ trình diễn toàn vai võ phụ tuồng là nhất định Đáng sợ nữ nhân Lúc này trời đã tối rồi Xuống dưới Hảo mọi người đều về đi Qua ngũ dương dương tay, nói Mọi người đều từng người tan đi Ngũ thúc, thực xin lỗi, đều là ta không tốt Luôn cấp trong thôn treo chọc thị phi Ta, trình tứ mai cúi đầu Không dám nhìn qua ngũ Chuyện này chỗ nào có thể trách ngươi Qua ngũ biên nói, biên ánh mắt nhìn về phía Lý Lộ Sinh Chuyện này trách ta Ngũ thúc, đều là ta không tốt Không xử lý tốt trong nhà quan hệ Làm bốn mai đi theo chịu ủy khuất Lý Lộ Sinh biểu tình xấu hổ Nói lời, này Ân, tiểu tử ngươi có thể nói ra lời này tới, vậy chứng minh ngươi vẫn là hiểu lễ nghĩa. Thành, nếu ngươi đã là chúng ta tiểu Bắc thôn con rể, kia về sau cần phải nhớ rõ, chúng ta tiểu Bắc thôn có cái bất thành văn quy định, mặc kệ là gã đến nơi nào khuê nữ, chỉ cần là bị khi dễ, trở về cùng người trong thôn vừa nói, kia người khác người như thế nào ta không biết, nhưng ta sẽ mang vài người qua đi, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết biết chúng ta tiểu Bắc thôn khuê nữ kia đều là có chỗ dựa. Cho nên, hảo hảo sinh hoạt, đừng gì đều cường, ngàn vạn đừng làm ra gì làm chúng ta bốn mai khổ sở chuyện này, bốn mai đứa nhỏ này thiền tâm, dễ dàng bị người khi dễ, nhưng ta qua ngủ đôi mắt lại là sáng như tuyết, ai ngờ khi dễ ta quê nữ, môn nhi đều không có, là, ngủ thúc, ngài nói rất đúng, ta, biết bốn mai là cái tốt, cũng nhất định sẽ đối nàng hảo, nếu không tốt, ngài sao sự trí ta đều thành, ơn, qua ngủ gật gật đầu, còn muốn nói gì nữa, cô gái nhà nhà một câu, mẹ, đại. Đại, cô gái mệt nhọc, được rồi, chuyện gì nhi về sau lại nói, đều nghỉ ngơi đi, ngày mai kế còn muốn đi quê nhà tòa án đâu, qua ngủ nói xong, xoay người hướng ra đi, Trình Sơn tử thật sâu nhìn Lý Lộ Sinh liếc mắt một cái, cũng dẫn người rời đi, viện môn khẩu lập tức liền quành quẻ xuống dưới, bốn mai, thấy Trình Tứ Mai đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng bất động, Lý Lộ Sinh nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngủ thúc nói rất đúng, người sớm một chút nghỉ ngơi, minh cái, không, Lý Đại Ca. Ta không mệt, trình tứ mai cả người rung lên, nói chuyện âm điều đều thay đổi. Trường 46 oan ra 46, trường 46 oan ra hảo. Quân bảo, làm giường cùng ngươi cùng nhau ngủ, được không? Lý lộ sinh cũng không tiếp tục khuyên, bởi vì hắn biết, hắn khuyên như thế nào cũng là vô pháp đem trình tứ mai giờ phút này mâu thuẫn phức tạp cảm xúc trải vuốt rõ ràng. nàng yêu cầu chính là thời gian đi tiếp thu này hết thảy, mà chính mình cũng đồng dạng yêu cầu thời gian, bất quá, chính mình là yêu cầu thời. Giang đi chứng minh hôm nay hành động là phát ra từ nội tâm, tuyệt không phải nhất thời xúc động đồng tình tâm. Cô, tiểu quân bảo nhìn xem bốn mai, Nga, trình tứ mai giống thật mà là giả mà Nga một tiếng, chưa nói cái gì, bên kia Lý Lộ Sinh đã sớm xả quân bảo tay, lôi kéo hắn vào xương phòng môn. Bốn mai, này, trong bóng đêm, trình lão hếu nhìn nhà mình khuê nữ, tưởng lời nói đều ở trong ánh mắt. Trình tứ mai tự nhiên minh bạch trà ý tứ trong lời nói, nhưng, muốn cho nàng giờ phút này. Liền quên mất hôm nay cùng hôm nay phía trước những cái đó cùng tưởng hồng kỳ có quan hệ đồ vật, nàng thật sự làm không được, cha, mẹ, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, nàng vô pháp đối hai vị lão nhân giải thích cái gì, húng chi nàng cho dù là nhỏ giọng nói, trong xương phòng Lý Lộ Sinh cũng có thể nghe dành mạch, tiểu viện quá tiểu, xương phòng cửa sổ đều là mộc chất, song cửa sổ chi gian là ô vuông trạng, lúc này còn đều là hồ giấy trắng, căn bản không cách âm, nàng nói lời này, liền. Lập tức hướng nhà bếp bên trái nhà ở đi, đó là nàng chưa lập gia đình khi cùng tam tỷ phòng. Phan lão thái nhìn thoáng qua xương phòng nơi đó, nhìn nhìn lại quê nữ, mới vừa một chương miệng, tưởng nói chuyện, lại bị trình lão héo xả một phen, cho nàng đưa mắt ra hiệu, ngủ hạ đi, ngày mai cái đến coi chừng cô gái, phần năm mươi ân. Nhắc tới cô gái, phan lão thái tâm lại huyền lên, hai vợ chồng già đã sớm thương lượng hảo, liền tính là trình đại tráng thắng này kiện tụng, kia bọn họ cũng sẽ... Không đem cô gái giao cho hắn Thật sự không thành Bốn mai không muốn đi Đông Bắc Kia bọn họ hai vợ chồng già liền mang theo cô gái đi Quang Đông đi Tóm lại liền một cái nguyên tắc điểm mấu chốt Đó chính là tuyệt đối không thể làm cô gái Bị lão trịnh ra người cấp hòa hòa để nhị cha Nửa giờ sau Lão héo ra tiểu viện an tĩnh xuống dưới Không có tiếng vang Không có ánh đèn Tự hồ mọi người đều ngủ rồi Nhưng trịnh tứ mai lại nằm ở trên giường đất lăn qua lộn lại ngủ không được Nàng nghĩ Tới tưởng Hồng Kỳ, liền ngũ thúc đều nói hắn là cái có thể tín nhiệm hắn tử, sao cứ như vậy đánh ngũ thúc mặt, nói tốt hôm nay đăng ký đâu, nói tốt hắn sẽ xử lý tốt hết thảy tới cứ chính mình đâu. Tưởng Hồng Kỳ, tưởng sở trưởng, ngươi như thế nào có thể như thế nói không giữ lời, hai hàng thanh lệ theo nàng thanh lãnh gò má chạy xuống xuống dưới, nàng hồn nhiên bất giác, chỉ là trong đầu có cái thanh âm đang không ngừng mà dậy rủa hò hét, tưởng Hồng Kỳ, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Như thế lo lắng hao tâm tốn sức mà lăn lộn nửa đêm, ngày hôm sau dạng sáng nàng mới ẩn ẩn ngủ rồi. Ngủ từ hồ không trong chóc lát, bên ngoài liền truyền đến trình lão héo gõ cửa thanh âm, bốn mai, canh giờ không còn sớm, ngươi ngủ thúc vừa tới nói, đến chuẩn bị đi xuống quê nhà. Ngươi, ai, đã biết cha, ta lập tức lên, trình tứ mai một cái lăn long lóc bò dậy, không biết có phải hay không thức dậy quá nóng nảy, nàng một cái không ngồi ổn, lại ngưỡng mặt ngã xuống, này một ngã xuống, chính là trời đất quay cuồng, huyết nhắm thẳng trong đầu dũng. nửa ngày trước mắt mạo đằng tiểu sao kim. bốn mai, ngươi không dị sự đi. bên ngoài lý lộ sinh đang hỏi, không có việc gì. trình tứ mai khẽ cắn môi, nhịn qua kia trận trón vắng. một lần nữa ngồi dậy, mặc xong rồi simi kéo ramon đi ra ngoài. trong viện phan lão thái chính nhìn chàng đầy một lu thủy, mừng dở không khép miệng được, thấy trình tứ mai ra tới, lập tức vui giàu giật địa đạo. bốn mai a, ngươi nói một chút lộ sinh là nhiều. Cần mẫn a ta cũng không biết hắn gì thời điểm lên, trời chưa sáng, này lưu thủy đều đầy, lộ sinh a ngươi cũng không biết kia lão héo năm đầu kỳ lớn, chọn một gánh thủy a đều phải nghỉ tạm bốn năm khởi, mới có thể trở về, muốn chọn mảng này hai lưu thủy a phỏng chừng đến cả ngày, thẩm nhi, về sau ngài yên tâm, gánh nước chuyện này ta bao, lý lộ sinh thốt ra lời này, phan lão thái ở bên kia soi mói, sao, còn gọi ta thẩm nhi a nương, lý lộ sinh mặt đỏ tai hồng, Nhân ra đều sửa, miệng, Ngươi có phải hay không đến cấp điểm sửa miệng tiền a? Bên cạnh trình lão héo cũng là vui mừng, Người khác không nói, Này về sau gánh nước này nghề thật đúng là không cần hắn, Đúng vậy, đối, ta cấp sửa miệng tiền. Phan lão thái nói, liền phải đi đào túi, Lại bị lý lộ sinh ngăn cản, Nương, đợi chút ta liền cùng bốn mai đi quê nhà. Nhà này cô gái liền giao cho ngài nhị lão, ngài nhị lão không cần cho ta sửa miền tiền, chỉ cần có thể giúp đỡ ta cùng bốn mai giữ được cô gái, không bị. Người cấp đoạt đi rồi, sao cái gì đều cường? Ân, ân, lộ sinh nói rất đúng, lộ sinh nói rất đúng a. Phan lão thái kích động khóc, đi đâu tìm có thể như thế đối đãi cô gái tốt cha kế à. Trình lão héo ngoài miệng chưa nói, trên mặt cũng là một mảnh vui mừng. Trình Sơn Tử cho bọn hắn đưa tới một chậu cháo rau xanh, tuy nói cháo rau không sao trụ, nhưng Trung Quy So không ăn cường, bốn mai đối Trình Sơn Tử tỏ vẻ cảm tạ, Trình Sơn Tử cọc lốc mà cười nói, đây là ngũ thúc an bài, hắn lão nhân ra còn, nói, các ngươi ăn xong rồi, lập tức đi đại đội bộ, hắn cùng bí thư chi bộ ở nơi nào xem chờ các ngươi, ơn. Trình Tử Mai gật gật đầu, cũng không bàn đến cùng Trình Sơn Tử khách sáo lấy cái muỗng đem trong bồn cháo rau đều phân, cuối cùng phân chính là nàng chính mình kia phân. Tịnh là chút hy canh quả thủy thấy không mấy hạt gạo, cũng chỉ vài miếng lá cải phiêu ở chén mì thượng. Cô gái nháo muốn thì uống cháo, Trình Tử Mai xoay người đi nhà bếp lấy, lại trở về, lại phát hiện chính mình trước mặt kia chén cháo rau không thấy, thay thế lại là một chén nói trụ không trụ, nói hy không hy cháo. Này chén cháo là nàng thịnh cấp Lý Lộ Sinh, hắn gánh nước tròn sáng sớm thường, hẳn là đã sớm đói bụng. Lại không nghĩ rằng, nàng một cái xoay người, hắn liền đem cháo rau cấp thay đổi. Lộ Sinh, ngươi ăn này chén, ta không đói bụng, trình tứ mai vội vàng đem kia chén cháo đẩy cho Lý Lộ Sinh. Bốn mai, ta no rồi. Lý Lộ Sinh nói, đứng dậy, đối trình lão hiếu hai vợ chồng nói, cha, nương, các ngại từ từ ăn, ta đi ra ngoài đem sân dọn dẹp dọn dẹp. Nói, không dung hai vợ chồng và nói gì Người khác cũng đã đi ra ngoài Ai nha, này như thế nào nói Cũng quá, biết làm việc Phan lão thái phía trước liền cảm thấy Bốn mai cùng Lý Lộ Sinh là thích hợp Đều là người nhà quê Ra cảnh cũng đều không sai biệt lắm Tuy rằng Lý ra kia lão bà tử không dễ trọc Nhưng tổng hảo quá quê nữ gã vào trong thành Bị kia trong thành bà bà ngày ngày đạp lên dưới lòng bàn chân khi dễ đi Tưởng Hồng kỳ mẹ là như thế nào người Phan lão thái chính là kiến thức Cho nên, ở nàng đáy lòng là không đồng ý quê nữ bốn mai gả cho tưởng hồng kỳ, tiếc rằng quê nữ vui, nàng cũng không dám nói cái gì, hiện giờ trời xuôi đất khiến, quê nữ thật sự gả cho Lý Lộ Sinh, cái này hàm hậu thành thật, lại kiên định chịu làm nam nhân, thật là quê nữ bốn mai nhất thích hợp bất quá trưởng phu người được chọn. Này một chút thấy Lý Lộ Sinh đem ăn ngon tỉnh cấp quê nữ, phan lão thái càng cao hứng, đối với... Lão nhân nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhân ra con dễ đều là sao đâu quê nữ, ta đời này, ngươi cũng chưa tỉnh điểm tốt cho ta, ta, ta sao không có, trình lão héo muộn thanh muộn khí một câu, chọc đến trình tứ mai che miệng cười trộm, cha, mẹ, ta đi rồi, ai, bốn mai, ngươi, ngươi nhận đến giữ được cô gái A, phan lão thái nhớ chân nhỏ đuổi theo ra tới, ân, đã biết, nương, ngài yên tâm, Trình tứ mai không nói chuyện, Lý Lộ Sinh tiếp lời nói cha, Phan Lão Thái vừa. Nghe thẳng gật đầu, ân, Lộ Sinh ra được nhờ ngươi. Hảo, Lý Lộ Sinh cũng không khách khí, trực tiếp đem trách nhiệm ôm qua đi. Hai người đi ra thật xa, Phan Lão Thái còn đứng ở cửa lau nước mắt, bất quá, lúc này là vui mừng nước mắt. Ở Lão Nhân trong lòng, đã nhận định Lý Lộ Sinh cái này con rể, càng xem càng thích, trộm mà cảm thấy, này bốn cái quê nữ con rể trung, Lý Lộ Sinh là tốt nhất tới rồi quê nhà, bởi vì Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh đã tái hôn, cái này làm cho Trình Tứ Mai ở đối cô, gái phủ dưỡng quyền tranh đoạt thượng cùng Trình Đại Tráng ở vào cùng vị trí thượng, lại hơn nữa bí thư chi bộ Trình về Bình cùng qua ngũ thúc đương đình chứng minh, Trình Tứ Mai cùng Trình Đại Tráng ly hôn, sai lầm phương sát thật là Trình Đại Tráng, hơn nữa hai người đều nói, lúc ấy, Trình Đại Tráng bị chảo nữ làm ở đây, đít đít sát sát mà là từ bỏ cô gái phủ dưỡng quyền, chuyện này toàn thôn người đều có thể chứng minh. Xu thế tất yếu, kia thẩm phán tuy rằng là sau lưng tiếp nhận rồi Trình Tiểu cần một chút ơn huệ nhỏ Nhưng cũng không dám lộ mãn nhiên liền đem cô gái phụ dưỡng quyền phán định cấp trình đại tráng Trải qua hai bên một phen lý luận sâu, Cuối cùng vẫn là đem phụ dưỡng quyền cho Trình Tứ Mai Trình Tứ Mai vạnh mắt rưng rưng, thật chân thành mà cùng qua ngủ Còn có bí thư chi bộ trình về bình nói tạ Qua ngủ cười nói, này ngốc khuê nữ, cùng ngủ thúc còn khách sáo đi lên Bốn Mai A, ngươi nếu thật sự muốn tạ, vậy cảm ơn nhân ra lộ sinh đi, không phải hắn cùng. Ngươi đăng ký, hôm nay cái chúng ta chính là đầy người dài quá miệng, cũng nói bất quá kia lão trình ra người A. Ơn, Lý Đại Ca, cảm ơn ngươi, trình tứ mai này một câu nói ra, qua ngũ biểu tình ngẩn ra. Lý Lộ Sinh ánh mắt cũng chợt buồn bã, nhưng thật mau liền khôi phục bình thường, cười nói, chúng ta đều là hai vợ chồng, ngươi cùng ta khách khí, thuyết minh vẫn là ta làm không tốt, về sau ta sẽ càng nỗ lực đối với ngươi cùng cô gái tốt. Lời này nói đã có thể ý vị khắc sâu. Trình Tử Mai, có điểm chột dạ, thấp đầu, không nói lời nào. Hoa Ngũ nói, được, chuyện này hiểu rõ, hai người đâu, lại là mới vừa đăng ký, chờ đợi tranh cùng tiêu xã đi, dù sao cũng phải mua điểm kẹo gì, ân. Đã biết, ngủ thúc, kỳ thật không cần qua ngủ nói, trình tứ mai cũng chuẩn bị đi cung tiêu xã. Nàng đi cung tiêu xã nguyên nhân là không phải mua đường, nàng không xác định, nhưng trong lòng chính là có một cây vô hình trong dây thừng, đang không ngừng mà lôi kéo nàng tâm, khiến cho nàng bước chân, hướng cung tiêu xã bên kia đi. Nhưng làm nàng thật ngoài ý muốn chính là, hương tử không đi làm. Hỏi hạ người khác cung tiêu xã người phục vụ, đó là cái béo nữ nhân, thấy ai đều hoành một khuôn mặt. Dường như ai thiếu nàng mấy trăm vạn dường như, nghe Trình Tứ Mai hỏi hương tử, nàng lạnh lẽo mà nói, suy nghĩ, nàng sao suy nghĩ, đi đâu vậy? Trình Tứ Mai theo bản năng mà liền truy vấn một câu, kia béo nữ nhân nhất thời ném một cái chán ghét ánh mắt lại đây, ngươi người này đến nhiều có tiền. a tới mua điểm đồ vật còn chọn người A, ta chỗ nào biết nàng sao suy nghĩ, nhân ra chính là trong thành đầu có chỗ dựa, không chuẩn đi trong thành tìm chỗ dựa điều động công tác đi trong thành đâu. Thật là, hỏi tới hỏi lui, khi ta là nàng trình ái hương bí thư sao? Đi trong thành. Trình tử mai có điểm thất thần, mảng đầu óc đều ở cân nhắc. Hương tử vì sao đi trong thành, chẳng lẽ là tưởng hồng kỳ ra chuyện gì? Nghĩ như thế, tay nàng liền theo bản năng mà ở quầy thường phủi đi, này một phủi. Đi, liền nghe phanh một tiếng, có cái gì liền rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát. Ai nha, ngươi người này sao hồi sự? Đây chính là nhà nước đồ vật. Ngươi không có mắt A, tuy tùy tiện tiện liền cấp đánh nát, đây chính là cảnh đất chấn lao động nhân dân cực cực khổ khổ thiếu riêu ra tới ấm trà A. Kia béo nữ nhân tức khắc đã kêu gào lên, ngữ khí thập phần không tốt. Trình tứ mai có điểm há hốc mồm bồi vàng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta quản ngươi có phải hay không cố ý, tóm lại, ngươi hư hao đồ vật liền phải bồi thường, hơn nữa muốn gấp bồi bồi, bồi 10 đồng tiền, nhanh lên đưa tiền. Ui, ngươi cũng thật quá đáng đi này phía trên ít giá rõ ràng chính là một khối năm hơn nữa phía trên còn viết cái tàng tự rõ ràng là tàng thứ phẩm sao liền phải chúng ta 10 đồng tiền Lý Lộ Sinh đem ít giá thêm cầm ở trong tay đối với kia béo nữ nhân hát mặt hỏi chúng ta cùng tiêu xã có quy định đánh đồ tội gấp 10 lần bồi thường ta không cho các ngươi ra 15 đồng tiền đã là hảo tâm ai biết các ngươi lại là một ít vô tâm không phổi kia béo nữ nhân càng nói tiếng như càng lớn Trình tứ mai vốn dĩ không phải cái sợ phiền phức Nhưng bởi vì trong lòng trang chuyện này Đầu óc phản ứng cũng là trì độn Cho nên lúc này bị kia béo phụ nhân vừa nói Vành mắt liền đỏ Vừa thấy nàng như vậy Lý lộ sinh tâm hoảng hốt bị ai hung hăng xả một phen Hắn đem trình tứ mai tre ở phía sau Thao khởi quầy thường phóng mặt khác Một phen ấm trà, Phanh một tiếng ngạ trên Mặc đất, hảo, hôm nay cái Ngươi nói, làm hư đồ vật muốn gấp 10 lần bồi thường Ta đây liền đem nơi này đồ vật đều cấp tạp. Ta bồi không dạy nổi các ngươi, liền lưu lại tùy tiện các ngươi làm sao. Nói, hắn lại thao khởi bên cạnh một cái bồn sứ nhi. À nha, ngươi làm gì a Kia béo nữ nhân vừa thấy hoảng thần. Nguyên bản này cái gọi là gấp 10 lần bồi thường chính là nàng hạt liệt liệt. Chủ yếu là xem bốn mai cùng lý lộ sinh đều là thành thật, muốn lừa biệt tống tiền điểm tiền trộm suỷ. Chính mình hầu bao, lại không nghĩ rằng, hoành sợ không muốn sống, nàng thế nhưng gặp gỡ Lý Lộ Sinh, này nam nhân hồ khởi tức phụ tới, đó là đỉnh đỉnh không muốn sống, trong lúc nhất thời, cung tiêu xã liền tụ tập không ít người, Lý Lộ Sinh gặp người nhiều lên, liền cầm lấy bên cạnh một cái ấm trà nói, chư vị hương thân, chúng ta đều là quê hương, các ngài cho ta bình phân sự, ta tức phụ không cẩn thận đánh nát cung tiêu xã một cái ấm trà, kia ấm trà rõ ràng ít giá cũng chỉ có một khối năm. Hơn nữa yếp giá thêm thượng còn viết tàn tự, rõ ràng là cái thứ phẩm. Kết quả đâu, cái này người phục vụ liền phi nói muốn chúng ta gấp 10 lần bồi thường, một khối năm đồ vật làm chúng ta bồi thường 15 khối. Ta hôm nay cái thỉnh đại ra làm chứng, ta đem nơi này tạp, ta nguyện ý bồi thường, liền dựa theo nàng nói gấp 10 lần, bất quá, ta không có tiền, bọn họ có thể đem ta lưu lại, như thế nào xử trí tùy tiện bọn họ. Nhưng khi dễ ta tức phù kia chính là môn nhi đều không có. Thuốc ra... Lời này, kia béo người phục vụ mặt đều tái rồi, nhỏ giọng cùng bốn mai cầu khẩn, mùi tử, biết ngươi cùng trình ái hương là bạn tốt, liền, liền không cần khó xử ta, ta vừa rồi nói sai rồi, các ngươi không phải cố ý hư hao, chỉ cần dựa theo vật phẩm bổn giới tới bồi thường là được, kia không thành, ngươi vừa mới cùng ta tức phụ nói những lời này đó, ta chính là một câu không quên, muốn hay không đem các ngươi lãnh đạo gọi tới, ta cùng hắn hảo sinh nói nói, lý lộ sinh sắc mặt hắc, một bộ tuyệt không bỏ qua hình dáng đem kia người phục vụ cấp sợ tới mức đều khóc nước mắt bá xác bá xác cùng không cần tiền dường như đi xuống lưu mùi tử cầu ngươi ngươi đại nhân đại lượng liền không cần tìm chúng ta lãnh đạo ta nhà ta có lão nương đến dưỡng hài tử đến ăn nải đều yêu cầu tiền cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ đi nghe nàng đề cập hài tử trình tứ mai có điểm không chịu nổi tính chúng ta đi thôi nàng nói phần 51 ân hảo Lý Lộ Sinh nhìn nàng một cái, từ trong túi móc ra tới tam đồng tiền ném ở quầy thượng, đây là hai thành ấm trà tiền, ngươi loại người này căn bản là không nên ở công tiêu xã phục vụ nhân dân, ngươi nên đi ngoài ruộng lao động, cải tạo ngươi linh hồn, làm ngươi biết cái gì là đối người tôn trọng. Kia béo người phục vụ sắc mặt hồng một trận bạch một trận, nhưng lại không dám cật cật, mặc cho Lý Lộ Sinh chào phúng, người bên cạnh nhạo bán, nàng gục xuống đầu, một câu cũng không dám nói. Này một làm ẩm ĩ, hai người kẹo cũng không mua thành, tâm tình ngược lại đều có điểm hạ súng, đi đến đằng trước một cái lối rẽ, một mặt là thông hướng tiểu bắc thôn, bên kia là đi thông lý ra thôn, trình tứ mai đứng lại lý đại ca, ngươi về nhà đi thôi trong nhà người khác ngươi có thể không bận tâm, chính là hổ tử cùng tiểu tường ngươi không thể mặc kệ a này nàng tưởng nói, ngươi kia nương trở về không chừng cùng hài tử sao nói đi, choai choai tiểu tử nếu là thật tin nói, lý lộ sinh cái này đương tra không cần bọn họ, đi theo Người khác nữ nhân kết hôn, nuôi sống người khác nữ nhân hại tử, kia còn không được hận chết lý lộ sinh a. Đặc biệt là hổ tử, đời trước, đứa nhỏ này liền hổ nói nhau nhau, luôn luôn đều là cái hành sự mặc kệ hậu quả. Lý gia thôn ta là nhất định phải hồi, hơn nữa ta muốn đường đường chính chính mà dẫn dắt ngươi trở về, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng, ta cần thiết muốn quang minh chính đại, vô cùng cao hứng mạnh đất ngươi về nhà, nhưng lúc này còn không phải thời điểm, hại tử về sau sẽ lý. Giải Lý Lộ Sinh do dự một chút, nói lên hài tử tới, hắn thật là lo lắng, nhưng mặc kệ sao nói, mấy ngày nay hắn vẫn là không thể trở về, hắn ở với ai so nhẫn nại, Trình Tứ Mai biết, đơn giản là hắn muốn Lý Lão Bà Tử thuận lợi tiếp nhận chính mình, mà Lý Lão Bà Tử bên kia không rên một tiếng, cũng là âm thầm phân cao thấp như muốn buộc Lý Lộ Sinh đi về trước, nói đến, này hai bên ai có thể là cuối cùng người thắng, Trình Tứ Mai không biết, nhưng ai là lớn nhất thua ra, nàng lại là rất rõ, dàng. Đó chính là nàng chính mình, trải qua ngày hôm qua như vậy một nháo, Lý Lão Bà Tử cùng Lý Văn Quyên đều đối nàng hận thấu xương, cho rằng là nàng cấu kết Lý Lộ Sinh, bằng không Lý Lộ Sinh không có khả năng như vậy khăng khăng một mực, Lý Lộ Sinh như vậy cùng chính mình nương so nhẫn nại, nhìn như là vì đối bốn mai hảo, trên thực tế, lại là hoàn toàn đem trình tứ mai cùng Lý Lão Bà Tử này mẹ chồng nàng dâu quan hệ cấp làm băng rồi, về sau tưởng lại muốn chữa trị, kia phi một ngày chi lực. Chỉ sợ mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực tu bổ, đối với lý lão bà tử tới nói, kia cũng là không hiểu nhau cách vội, ai làm đối nàng ngoan ngoãn phục tùng vài thập niên đại nhi tử, bỗng nhiên bởi vì trình tứ mai mà trở nên không nghe theo nàng đâu. Đang nói chuyện, thiên liền đổ mưa, vũ thế còn rất cấp bách, không bao lâu sau hai người bọn họ trên người sim y liền đều ướt đẫm. Hai người không dám đều trì hoãn, bước nhanh hướng tiểu bắc thôn đi. Này tháng 6 thiên chính là cùng tiểu hải nhi mặc Dường như biến hóa mau, Lý Lộ Sinh nhìn sang thiên, đem nghiền nghịch, biết hôm nay muốn hạ mưa to. Tháng 6, Lý Đại Ca, hôm nay cái tháng 6 mấy hào. Trình Tứ Mai trong lòng lột bột một tiếng, theo sát liền nghĩ tới một kiện đáng sợ chuyện này. sắc mặt trực tiếp liền không có huyết sắc. Hôm nay cái A, là âm lịch tháng 6 13 A. Bốn Mai, sao lạp? Ngươi lạnh không? Nhìn sắc mặt tái nhợt Trình Tứ Mai, Lý Lộ Sinh khó hiểu hỏi. Lý Đại Ca, mau, đi mau. Trình Tử Mai nghĩ tới, đời trước, chính là ở âm lịch tháng 6 năm 13, trời dáng mưa to, nàng mẹ Phan lão thái thôn bên ngoài sông lớn chảo cá, muốn trở về ngao canh cá cấp bởi vì tưởng cô gái nhiễm tật nàng tiến bộ, lại không ngờ, dưới chân trượt, Phan lão thái liền rơi vào sông lớn một ngụm sặc đã chết. Chuyện này vẫn luôn là kiếp trước Trình Tử Mai ác mộng. Hiện giờ, như thế nào liền như vậy xảo, sống thêm một đời, tháng 63 thật sự liền trời mưa, hơn nữa xem này vũ thế một chốc là định không được, thậm chí kia thế. So trước một đời còn muốn tới thế hung mạnh nàng nhanh chân liền hướng tiểu bắc thôn chạy. Trương 47 lựa chọn 47, trương 47 lựa chọn lý lộ sinh không biết chỗ nào trướng, nhưng cũng theo sát sau đó. Hai người chạy tới tiểu bắc thôn thôn ngoại, bốn mai, người rốt cuộc sao lạp, phát sinh chuyện gì nhỉ à? Lý lộ sinh một phen tấm chặt Trình Tứ Mai, Trình Tứ Mai vẽ mặt thủy, không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, nhưng thân thể của nàng là ở hơi hơi phát rung, nói chuyện trong thanh âm cũng mang. Theo khóc nức nở, Lý đại ca, ngươi, ngươi lập tức về nhà, ta nhìn xem ta nương có ở nhà không? À, nương, nương không phải cùng chúng ta nói tốt, ở nhà xem cô gái sao? Lý Lộ Sinh không hiểu chút nào, nhìn vẻ mặt nôn nóng Trình Tứ Mai, hắn thực sự có điểm hòa thượng quá cao sợ không tới đầu cầu ngươi, Lý Đại Ca, cầu ngươi lập tức trở về, tìm ta nương, ô ô, Trình Tứ Mai thật tức giận, hai tay bắt lấy Lý Lộ Sinh cánh tay, dùng sức loạn trọn, nếu là ta nương ra chuyện gì, ta cũng không sống a. đây là sao hồi sợ a? Lý Lộ Sinh cứ việc không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là nghe trình tứ mai, xoay người liền hướng trong thôn chạy, nhưng chạy ra đi vài bước, hắn lại quay đầu lại hỏi trình tứ mai, bốn mai, vậy còn ngươi? Ngươi không cần phải xen vào ta, mau đi tìm ta nương. Trình tứ mai cơ hồ là cuồng loạn mà hô lên tới. Thời tiết âm u, thường thường mà một tiếng tiếng sấm, nàng trước mắt từng mạng xuất hiện trước một đời phan lão thái bị người từ trong sông vớt đi lên, toàn thân đều cấp phao sưng to liền người đều nhận không ra tay nàng lại gắt gao mà nắm chặt một con cá hiển nhiên nàng sợ dĩ rất vào trong sông chính là vì chảo cái kia cá nghĩ đến cá trình tứ mai trong cổ họng bỗng nhiên kích động một cổ gây mũi mùi tanh nàng a một tiếng cơ hồ là đồng thời một cổ huyết liền từ trong cổ họng bắn tuế đi ra ngoài dường ở trên mặt đất hỗn hợp nước mưa trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa nương nương không cần a nàng thê lương mà hô một tiếng Quay đầu liền hướng thôn ngoại bờ sông chạy tới Nàng cũng không biết chính mình quăng ngã Vài lần mới một tì vừa chợt tới rồi bờ sông Mặt sông lúc này đã bị màn mưa cấp bao phủ ở Nước mưa cũng mưa to dường như từ thiên mà xuống Nước sông chướng thế thật mau Nguyên bản bất quá mới nửa nước sông Này một chút cũng đã là tràn đầy một hà, Mắt thấy, kia nước sông đều phải mạng quá Bên cạnh thiên địa vọt tới đại đào thượng Nương, nương, trình tử mai trong lòng Vẫn luôn ở cầu nguyện, trọng sinh một đời đã xảy ra rất nhiều thay đổi này đó thay đổi làm nàng nhân sinh quỷ đạo trước mặt một đời có điều bất đồng vậy thay đổi nương vận mệnh đừng làm nương lại ở ngay lúc này tới bờ sông đi ông trời, câu ngài nàng tê kêu, đáp lại nàng lại chỉ là từng trận tiếng mưa rơi thê lạnh phong hỗn loạn mưa bụi nhào hướng nàng nàng toàn thân đã sớm ướt đẫm bởi vì quá mất sợ hãi lo âu khí lạnh từ nàng lòng bàn chân trực tiếp hướng lên trên bôn, mắt thấy liền ở nàng tứ chi hài chung. Sông Sáo, nàng đều có thể cảm giác ra tới sinh mệnh nhiệt khí ở một chút chốc thân thể của nàng, thất vọng cùng mãn trong sông kích động thủy giống nhau che trời lấp đất mà tới, nàng sợ hãi, nàng lo lắng, nàng biết nếu này một đời nương lại xảy ra chuyện, kia nàng thật sự liền không đường sống, nàng dọc theo bờ sông một bước một lảo đảo mà bôn tẩu, kêu đến tiếng nói đều ngẹn ngào, nhưng lại cái gì cũng không tìm được, có thể thấy chính là âm u thiên, còn có che trời nước mưa, nương, nương, người ở đâu a Nàng ở trong lòng nhất biến biến mà kêu, lại cũng ở trong lòng may mắn mà chờ đợi, nếu là không ở bờ sông tìm nương, vậy thuyết minh nương không tới bờ sông tới, nương trước mặt một đời hôm nay có bất đồng trải qua. Nhưng mặt khác một loại kỳ vọng lại làm nàng không có lúc nào là không hy vọng có thể lập tức tìm được Phan Lão Thái, sau đó đầu nhập đến nàng trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, khóc cái lông trời lỡ đất. Nàng trong đầu như là có hai cái ở đánh nhau tiểu nhân, một khác không ngừng ở tranh chấp, ở quấy rầy, nàng đau đầu đến như là phải bị xé rách giống nhau, nàng không từ kiềm hãm được đôi tay ôm lấy đầu, từng ngậm từng ngậm mà thở hỗn hển, thật giống như ngay sau đó nàng liền phải bị hao phí hết toàn bộ khí lực, chết ở chỗ này giống nhau, nhưng nàng biết nàng không thể chết được, nàng chết không dậy nổi, nàng đến chiếu cố cha cùng mẹ, nàng đến nuôi sống cô gái cùng quân bảo, nàng đến sống sao bất luận kẻ nào đều có lực đầu, đều nỗ lực, nhưng là này hết. Thấy, nếu không có nương, đã không có cái kia đâu Chính mình ái chính mình nữ nhân Nàng như thế nào sống được đi xuống Nàng trong đầu liều mạng mà nghĩ Đem hết toàn lực mà chạy vội Lại không ngờ, dưới chân một cái vũng nước liền đem nàng vướng ngã Nàng té ngã ở nước mưa Trên mặt đất cũng là lầy lội một mảnh Có nước bùng sặc vào nàng trong cổ họng Nàng ho khan lên Liều mạng ho khan muốn đem kia khẩu nước bùng cấp khủ ra tới Nhưng là nàng làm không được Chỉ cảm thấy nước bùng ngăn chặn Nàng yết hầu, làm nàng một hơi liền đổ ở nơi đó, thường không tới không thể đi xuống nàng ngạnh đến rũi dài cổ, muốn xuyên thấu qua khẩu khí này, nhưng là nàng làm không được, nàng thân thể mềm đi xuống đã không có bất luận cái gì khí lực, liền như vậy mềm mại mà ngã xuống lầy lội trùng bốn mai, liền ở nàng ý thức mê ly trong nháy mắt, lờ mờ có người chạy tới, là cái cao lớn thân ảnh, hắn kêu tên nàng, thanh âm ngẹn ngào, mang theo rõ ràng đau đớn, thật giống như nàng té xỉu, làm hắn. Tim như bị đau cắt, ngươi là ai, ngươi sao ở chỗ này, ta tìm ta nương, ngươi có thể giúp giúp ta sao, cầu ngươi, những lời này đều ở trình tứ mai trong đầu, nàng tưởng nói, nhưng lại nói không ra một câu, liền cảm thấy có người đem nàng ôm lấy, gắt gao, đồng thời, hắn thành âm lại lần nữa dơ lên, thật xin lỗi, bốn mai, thật xin lỗi, ngươi là ai, vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi, ta nương, Ta nương, trình tứ mai ý đồ mở mắt ra, hảo hảo xem xem cái này ôm lấy chính mình người, dốt cục là ai. Nhưng là nàng không mở ra được đôi mắt, nàng dùng hết toàn thân sức lực đều không thể đem đôi mắt mở. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có cái gì ở môi nàng mổ một chút, đồng thời có người nói, bốn mai, ngươi không phải sợ, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ngươi không phải sợ. Chợt nàng liền cảm thấy chính mình hai chân cách mặt đất, bị ôm lên, rồi sau đó... Tự hồ từ bốn phía đều truyền đến tầng được kêu gọi, bốn mai, trình tứ mai, ngươi ở đâu a Vũ tự hồ lớn hơn nữa, đại đến trình tứ mai cảm. Thấy đầy trời khắp nơi đều là của nàng, nàng có thể không kiên nể gì mà nằm tại đây loại nước mưa chung, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một lát, tưởng hồng kỳ. Cuối cùng nàng tự hồ là dùng hết toàn lực hô lên tới tên này, nhưng ý niệm mơ hồ chung, nàng lại ở nghi ngờ, ta rốt cuộc ở kêu tên ai? Ai là tưởng hồng kỳ Trình tứ mai lại tỉnh lại cũng đã là ba ngày sau. Tứ mùi, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Trình ra lão tam trình tam đầu gắt, gao nắm lấy tay nàng, trong mắt đều là nước mắt. Tam, tỷ ta, trình tứ mai muốn hỏi, ta đây là ở đâu? Sao lạc? Nhưng trong đầu thoáng trầm xuống tỉnh, nàng liền nhớ tới càng việc quan trọng một sự kiện nhi, lập tức vội hỏi, mẹ, mẹ đâu? Bốn mai à, mẹ ở chỗ này đâu, ngươi đều đem mẹ cấp hô chết à? lại đây một người, vẻ mặt nếp nhăn đôi mắt hồng hồng, hẳn là đã khóc quả nhiên là Phan Lão Thái mẹ, ngài không có việc gì đi trình tứ mai hốc mắt nóng lên nước mắt theo gương mặt liền chảy xuống xuống dưới, mẹ không có việc gì Phan Lão Thái nhìn khuê nữ đau lòng không được bốn mai, lần này ngươi cùng mẹ xảy ra chuyện như may mắn lộ sinh không phải hắn vẫn luôn tỉ mỉ hậu hạ ngươi ngươi sao có thể hảo đến như vậy mau a trình tam đào nói lộ sinh Trình tứ mai thế nhưng trong đầu một trần chờ, sau đó mới đem sự tình trước sau liên hệ đi lên, nàng là gã cho lộ sinh, sau đó từ quê nhà trở về này thiên hạ vũ, nàng đi bờ sông tìm mẹ, kết quả bị té ngã, sau đó từ hồ có một người nam nhân, hắn cao lớn, chạy tới ôm lấy chính mình, kêu tên của mình, nghĩ đến đây, nàng nhìn Lý lộ sinh nói, Lý đại ca, là người ở bờ sông đã cứu ta sao? Lý lộ sinh biểu tình một đốn, do dự hạ, lúc này mới nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, vẫn là đừng nói quá nhiều nói, đói bụng đi, ta ở Đông Sơn cho ngươi ngao điểm nhiệt cháo, ngươi chờ ta đi lấy tới. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, hơn nữa thật mau liền đi ra ngoài. Bốn mai, ngươi sao còn gọi lộ sinh là lý đại ca đâu? Các ngươi đều đăng ký, đăng ký chính là phu thê, như vậy khách sáo nhiều xa là A. Trình Tam Đào có chút oán trách ngữ khí, nhìn bốn mai. Trình Tử mai không nói chuyện, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, nạn lại làm sao không nghĩ trước mặt một đời giống nhau, đương lý lộ sinh là chính mình nam nhân, nhưng, trong đầu nhân vẫn có một bóng hình vứt đi không được. Bốn mai, ngươi tam tỷ nói rất đúng, ngươi không thể như vậy, nhân ra lộ sinh chính là giúp chúng ta, cứu cô gái, chúng ta liền tính là tri ân báo. Đắc cũng không thể cùng nhân ra lộ sinh nháo đừng một ít đi. Phần 52 Phan Lão Thái kỳ thật đã sớm tưởng nói chuyện này nhì, từ hồ ở phía trước bốn mai cùng cái này lý lộ sinh vẫn là khá tốt, sao sau lại liền trở nên có chút mới lạ, này đều do cái kia họ tưởng tiểu tử. Lão Thái thái trong lòng cân nhắc, ngoài miệng liền không giữ cửa, lời nói đã có thể nói ra. Bốn mai, không phải nương tâm nhãn tiểu, ghi hận người, thật sự là cái kia họ tưởng hậu sinh thật quá đáng, rõ ràng nói tốt. Chuyện này, làm gì hắn liền thay đổi. Còn có, lần này, nếu không phải lộ sinh, cô gái chuyện này đã có thể khó mà nói, bốn mai, nhà chúng ta nhưng đều là người thành thật nề nếp gia đình, chúng ta cũng không thể qua cầu rút ván, làm nhân ra làm tốt sự lộ sinh trái tim băng giá a Lý lộ sinh cùng ta kết hôn là làm tốt chuyện này sao? Trình tứ mai trong đầu đang nghĩ ngợi tới, Lý lộ sinh liền từ bên ngoài vào được, trong tay bưng một chén cháo, mẹ, ta cùng bốn mai đăng ký, cũng không phải lạ. Làm tốt chuyện này, ta là bởi vì, cảm thấy bốn mai thật hảo, cô gái cũng hảo, hắn nói, liền cộc lốc cười, cười đến Phan Lão Thái cũng vui vẻ, nhìn xem, đây là người thành thật, nói chuyện đều nghe thật sự, mẹ, ngài đừng nói, tứ mùi cũng đã tỉnh, ngài đi nghỉ một lát như đi, đừng mệt, tam đạo ở một bên khuyên Phan Lão Thái, đúng vậy, mẹ, nơi này có ta cùng tam tỷ đâu, ngài đi nghỉ ngơi, ngài thân thể cũng đến bảo trọng, Lý Lộ Sinh nói, Ân, ta cũng không phải là đến hảo hảo bảo trọng Sao, có như vậy tốt con rể Ta hưởng phúc nhật tự ở phía sau đâu Phan lão thái lời này dứt lấy tam đào biểu môi, Mẹ, lời này ngài gác văn sinh cùng ta nhị tỷ phu Đại tỷ phu trước mặt ngàn vạn đừng nói Bằng không đã kích một mạnh. Trở về sau ngài lại dùng con dễ nhóm thời điểm Bọn họ không nghe ngài Ngài nhưng đừng nóng vội mắt Ngươi cái này nha đầu thúi Ta là ở bọn họ trước mắt nói sao Hóa ra mẹ người ta ở tự mình khuê nữ Trước mặt nói cái lời nói Còn không được Phan Lão Thái Trình Tam Đào Trình Tam Đào cười Không thành đều là khuê nữ Làm gì tứ mùi nam nhân cứ như vậy nổi tiếng Tam Tỷ mẹ đều là vui đùa Ngươi đừng để ý ha Lý Lộ Sinh có điểm quẩn Trình Tam Đào đối với Lý Lộ Sinh chớp đôi mắt Mùi phu ta đối với ngươi chính là không ý kiến Ta đây là đang nói mẹ bất công đâu Tam Tỷ Ngươi liền ít đi nói câu đi Mẹ có thể bất công sao trình tứ mai lôi kéo trình tam đào tay, nói, ha, hảo, nghe tứ mùi, ta không nói, đúng rồi, mùi phu, ngươi, đem cháo cho ta đi, ta thế ngươi cho ngươi tức phụ uy cháo trình tam đào nói, nga, hảo, tam tỷ bị liên lụy, lý lộ sinh không hảo chối từ, chỉ phải đem cháo chén đưa cho trình tam đào, được rồi, ngươi yên tâm đi ra ngoài hống người mẹ vợ cao hứng đi, nơi này giao cho ta, ha ha, hảo, lý lộ sinh ngượng ngùng mà cười mỉa vài tiếng, đi ra ngoài, Trong phòng chỉ còn lại có Trình Tứ Mai cùng Trình Tam Đào, Tam tỷ ta rốt cuộc là như thế nào về đến nhà, Trình Tứ Mai đối với chính mình té xỉu, trước hoảng hốt trung nhìn thấy cái kia thân ảnh, vẫn luôn thực hoài nghi, sao lạc, ngươi có phải hay không có chuyện gì nghi gạt ta đâu, Trình Tam Đào nói, ta nghe mẹ nói, ngày đó kỳ thật ngươi là đang đợi một cái họ tưởng, muốn cùng hắn đi đăng ký, nhưng như thế nào sau lại liền biến thành lý lộ sinh, Trình Tử mai thở dài một tiếng, liền đem ngày đó sự tình trải qua nói, nói đến sau lại, nàng nắm lấy trình tam đào tay, đáy mắt nổi lên lệ quang. tam tỷ, ngươi nói cho ta, có phải hay không? Ngày đó hắn tới, hắn, trình tam đào biểu tình ngẩn ra, ánh mắt liền có chút lập lòe, tam tỷ, ngươi không am hiểu nói rối, nhanh lên đi tình hình thực tế nói cho ta, theo ta té xịu ở bờ sông ngày đó, có phải hay không tưởng hồng kỳ tới? Hắn nhất định đã tới, ta nghe được hắn kêu tên của ta, Tam Tỷ, tứ Mùi, ngươi hiện tại cái này tình huống thật không tốt. Trình Tam Đào ngữ khí dần một chút, sau đó tiếp theo nói, ta, ta không biết ngươi nói cái kia họ tưởng chính là ai, cũng không ai. Nói cho ta, ngươi té xỉu ngày đó ai đem ngươi cứu, bất quá, ta là như thế này tưởng, nếu ngươi cùng lộ sinh đã đăng ký, vậy các ngươi chính là hợp pháp phu thê, nên lẫn nhau nghĩ lẫn nhau, không thể sớm 3 triệu 4, càng không thể đồng sàng dị mộng, ta cũng nhìn cái này lộ người sống không tội đối chúng ta cha mẹ đều hảo bất quá mới đến mấy ngày qua ngũ thúc liền nói đây là cái mẫu mật trưởng phu hạt giống tốt còn nói nếu lộ sinh vẫn luôn đều lưu tại chúng ta tiểu bắc thôn qua ngũ thúc muốn xin làm hắn ở trong thôn quản sự đâu qua ngũ thúc cũng không phải là tùy tiện khích lệ người này thuyết minh lộ sinh đích đích xác xác là người tốt có thể đảm đương còn có trách nhiệm tâm như thế nam nhân ngươi nên quý trọng lộ sinh là người tốt ta biết Trình tứ mai chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện lại đều là mặt khác một người. Nàng thật cảm thấy chính mình có thể đi một lần nữa chết một lần, bằng không liền vô pháp đem người kia từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Tam tỷ ta, ma chướng. Thật sự, ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, có hay không chỉ liệu ma chướng mét khối? Cái gì ma chướng? Ngươi à, chính là sinh nợ phúc trung không biết phúc. Nhìn xem lộ sinh đối cô gái bộ dáng so dương văn sinh không biết tốt hơn gấp mấy trăm lần, thay đổi là ta, ta thật đến đi trong miếu dân hương cảm tạ Bồ Tát khai ân, làm ta gặp gỡ như vậy tốt nam nhân. Trình tam đào oán trách mà trừng mắt nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái, bốn mai, ngươi nhưng đến hảo hảo ước. Lường ước lường, đừng đến lúc đó thật sự đem nhân ra lộ sinh tâm lạnh, ngươi lại muốn ấm áp lại đây, chính là không dễ. Nói xong, nàng đứng dậy đi rồi. Trong viện lộ sinh cùng nàng nói Tam tỷ ngươi trở hạ Ta đuổi xe đạp đưa ngươi trở về Đừng lạp, con người của ta da dày thịt béo không nói Chân như cánh tay cũng không đáng giá tiền nhiêu đi điểm lộ không gì Nhưng thật ra ngươi cái kia lão bài ra thịt non mịn Còn nung chiều từ bé Ngươi A, chính là đến hảo sinh đợi Bằng không, không Lưu ý, không chuẩn nhân ra liền thành Việc nấu chín bay đi đâu Lời này châm chọc ý tứ Trong phòng trình tứ mai là nghe xong cái rõ ràng Nàng cười khổ, ám đạo, ta tam tịa, ngươi rốt cuộc là đứng ở nào đầu, cửa phòng một vang, Lý Lộ Sinh vào được, bốn mai, ta tưởng, hắn mới vừa mở miệng, theo sát phan lão thái liền tới rồi, Lộ Sinh, ngươi cùng ta đi trong viện, ta có việc nhi muốn ngươi vội, nói, liền rũi tay đi kéo Lý Lộ Sinh, mẹ, chuyện này, ta cần thiết nói cho bốn mai, nàng như, thế nào quyết định đó là chuyện của nàng nhi, ta đều không hề câu oán hận. Lý Lộ Sinh bài trừ một mạc cười tới, đối với Phan Lão Thái, ai ô ô, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc à, ngươi thật đúng là, Phan Lão Thái biểu tình nôn nóng, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Trường 48 ly 48, trường 48 ly 4 mai, ba ngày trước, cái kia mưa to thiên lý, ngươi làm ta về nhà tìm mẹ, ta về đến nhà, trong nhà cũng chỉ có cha cùng cô gái còn có quân bảo, ta hỏi cha, mẹ đâu, cha nói mẹ đi bờ sông vớt cá nói là mưa to sau bờ sông chứa thủy bờ sông có cá vớt hoang dại cá là nhất bổ mẹ liên tưởng vớt hồi cá tới cấp ngươi ngao canh cá tiến bổ ta nghe xong liền vội vàng đi bờ sông ở lý lộ sinh giảng thuật chung trình tứ mai đã biết ngày đó sự tình phát sinh trải qua nguyên lai like, ngày đó thật sự như trước một đời tháng sáu mười ba giống nhau phan lão thái khom lưng ở bờ sông vớt cá thời điểm không lưu ý dưới chân vừa chợt người liền trơn trượt đến trong sông nước sông bởi vì Mưa to kích chướng, lão nhân rơi xuống nước sâu, thật mau đã bị vọt tới giữa sông ương, hơn nữa theo trong nước lốc xoáy nhi ở trong nước đảo quanh, tuy rằng nàng ra sức muốn bắt lấy bên cạnh dễ cây, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể ngăn chặn dòng nước đối nàng thân thể đánh sâu vào, nàng thật sự liền mắt thấy phải bị thủy rồi đi rồi. Lão nhân kinh hãi trung liều mạng hô to cứu mạng, nhưng lúc ấy, bụ quá lớn, này hạ lại khoảng cách trong thôn có chút xa, cho nên căn bản. Liền không quá khả năng có người ở cái này thời tiết đến bờ sông tới Phan lão thái tuy rằng cầu xin nguyện vọng rất cường liệt Nhưng nàng trung quy là cái lão nhân Cũng sẽ không thủy Rơi xuống nước sau liền uống lên không ít thủy Lại bị lạnh băng dòng nước một đánh sâu vào Cả người ý thức liền ở dần dần biến mất Lại liền ở ngay lúc này Có người từ bên kia đại đào thượng chạy tới Mắt thấy mưa bùi trung có người ở trong sông dãy dụa Hắn bùm một tiếng liền nhảy vào trong nước chạy. Qua một phen liều mạng nỗ lực lúc sau, người nọ đem lão nhân từ trong sông cứu ra, lão nhân ở hắn thì cứu, hoáng trở về, bốn mai, người kia hắn chính là tưởng sở trưởng, Lý Lộ Sinh thốt ra lời này, trình tứ mai nhất thời sợ ngay người, tưởng sở trưởng đem lão nhân cứu sau, ở bối lão nhân hồi thôn thời điểm, liền gặp gỡ ngươi, ngươi là bị nước bùng cấp sặc, loại này sặc đi theo trong nước bị thủy sặc là giống nhau, nếu là không có hắn cứu trợ, ngươi có lẽ đã sớm, Lý Lộ Sinh nói tới đây, không? Lại tiếp tục nói tiếp nhưng hắn thật mạnh thở dài một tiếng, này khả năng cũng là mình chú định, tưởng sở trưởng thật sự chính là chúng ta ân nhân. Nói, hắn nhìn trình tứ mai, bốn mai, ta biết ngày đó ngươi chờ người chính là tưởng sở trưởng, ta đâu, cùng ngươi đăng ký, đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì có thể giúp ngươi giữ được cô gái phụ dưỡng quyền, mà hiện tại, cô gái phụ dưỡng quyền bảo vệ, ngươi cùng ta đâu, cũng không cần thiết lại tiếp tục, ngày mai chúng ta liền lại đi tranh cục. Dân chính ly Lộ sinh, ngươi sao nghĩ như vậy a? Chính là không thành Ngươi nương đều như vậy nói Ngươi nếu là cùng bốn Mai Ly Ngươi đi đâu nhi a? Phan Lão Thái lập tức liền lúng cuốn Mẹ, ngươi yên tâm Ta nương sẽ không đem ta như thế nào Ta trở về dưỡng hai hài tử Ta nương cũng bớt lo Lời này Lý Lộ sinh nói Nhưng thật ra thật sự kia Lý Lão Thái chỉ là chán ghét trình tứ mai Nếu là Lý Lộ sinh thật sự cùng bốn Mai Ly hôn Phỏng chừng lại hồi Lý ra thôn Lý Lão Thái là sẽ thực vui mừng Bốn mai, ngươi cái này nha đầu thối, ngươi sao như vậy a? Lộ sinh vì cô gái, ngươi liền thật sự có thể không quan tâm. Phan Lão Thái ngẹn ngào, tuy nói kia tưởng sở trưởng cứu ta hai mẹ con, chính là, hắn cùng ta không phải một đường người a, liền hắn kia nương sao khả năng tiếp thu bốn mai ngươi a? Ở Phan Lão Thái cho rằng, Lý Lão Thái tuy rằng cũng không muốn bốn mai gả cho Lý Lộ sinh, nhưng nàng đó là bởi vì bốn mai phía sau kéo cái cô gái đâu, kia Lão Thái đem cô gái trở, thành là chói buộc. Mà tưởng hồng kỳ nương, lại là đối bốn mai nông thôn thân phận khinh thường. Loại này khác nhau ở chỗ, người trước nếu là năm rộng tháng dài, kia sẽ có điều cải thiện. Người sau lại là không thể nghịch, cả đời nỗ lực đi lấy lòng tùy linh, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Mẹ, lộ sinh, ta mệt mỏi. Trình tứ mai nhàng nhạt mà nói, chợt nhắm hai mắt lại. Hảo, bốn mai, ngươi nghĩ ngơi, mẹ, đi, ta đi trong viện giúp ngài làm việc. Lý lộ sinh thật sâu mà nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái, tiện đà quay lại đầu tới, nhìn Phan lão thái, vẻ mặt ôn hòa, một chút không mừng đều không có, từ hồ đối với Trình Tứ Mai như thế nào quyết định, hắn đều là không thèm để ý. lộ Sinh nào, ngươi là cái hảo hại tử, ta, ta cái này lão bà tử thoạt nhìn là không phúc khí, Phan lão thái nói, liền phải khóc, bị Lý lộ Sinh dùng thủ thế ngăn lại. Kia ý tứ, bốn mai mới vừa tỉnh lại, còn phải tỉnh dưỡng, ai? Lão sinh quê nữ là nương tâm đầu nhục, Trình Tứ Mai từ nhỏ liền so mặt Khác ba cái tỷ tỷ sẽ thảo cha mẹ niềm vui Lại đọc sách nhiều Cho nên vẫn luôn bị Phan Lão Thái đương thành bảo bối ngật đáp Lúc này Lý Lộ Sinh vừa nói Lão Thái thấy không đành lòng Chỉ phải thật mạnh thở dài một tiếng Theo Lý Lộ Sinh đi ra ngoài Mẹ có cái gì việc Ngài an bài ta bảo đảm cho ngài hoàn thành hảo hảo Trong viện Lý Lộ Sinh cười nói Ai ta Ta chỗ nào bỏ được phân phó người làm việc a Lộ Sinh thật là xin lỗi Phan Lão Thái còn không có từ cái loại này mất mát Cảm xúc đi ra, liên tiếp ai thanh thở dài Bằng không, ta đi đồng sơn, cỏ trên phòng nóc nhà bị mấy ngày hôm trước mưa to cấp suối đến lậu, đến một lần nữa tu sửa một chút. Lý Lộ Sinh nói, liền cầm công cụ đi ra ngoài. Lộ Sinh A, ngươi thêm tiểu tâm nột. Phan Lão Thái ở phía sau kêu. Ân, đã biết, mẹ. Lý Lộ Sinh quay đầu lại hướng Lão Thái Thái vẫy vẫy tay, hắn liền vào núi. Ông trời A, ngài nói nói, ta sao liền dưỡng như vậy một cái quật cường nha đầu A, rõ ràng hảo hảo người ở trước. Mặt, nàng lại cứ đi lòng tham những cái đó không chiếm được trong nước hoa, trong diễn nguyệt, không phải kình chờ bị người hố sao. Kia trong thành nữ nhân khinh thường dân quê A, Phan Lão Thái ở trong sân lẩm bẩm lầm bầm một hồi lâu. Trong phòng trình tứ mai nghe, trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn. Nàng đã muốn biết tưởng hồng kỳ vì cái gì hạ mưa to sẽ tới tiểu bắc thôn tới. Lại muốn biết ngày ấy vì cái gì hắn nút lười Nhưng đã biết lại có thể như thế nào Có lẽ mẹ nói thật sự rất đúng Chính mình cùng trong thành người nam nhân này Chi gian thật là nhìn như gần Trên thực tế lại là có muôn sông nghìn núi khoảng cách Ngày thứ ba sáng sớm Trình tứ mai sớm liền dậy Phần 53 ở trong phòng thau đồng giữa mặt Đem hai điều biếm tóc trải vút du quan thủy hoặc Lại cho chính mình trên mặt bôi một chút kem bảo vệ ra Mặc vào một thân thuần tình siêm y, nhìn nhìn lại trong gương chính mình, thế nhưng cũng là môi hồng răng trắng, màu da trắng nón, nếu không nói nàng đã là sinh. Một cái nha đầu mẹ, tin tưởng không vài người thấy nàng, sẽ cho rằng nàng kết quá hôn. Lại nói tiếp cũng là kiện việc lạ, ở 60 năm cái kia niên đại, các nữ nhân đều là bản sắc biểu diễn sinh hoạt. Đừng nói là cái gì son phấn, mặt nạ, dưỡng da cơ, chính là giống nhau mỹ phẩm dưỡng ra, cũng liền cực hạn với ở kem bảo vệ da dầu bôi tóc. Xa phòng lá lách thượng, mặc khác cái gì đều không có Nhưng để mặc một các nữ nhân lại cái đỉnh cái đẹp Trong viện truyền đến tiếng bước chân, theo sát chính là Buông đòn gánh cùng thùng nước đồng tĩnh Cha, mẹ, lô nước ta đều chọn đầy, đông sơn nóc nhà sửa được rồi Trong viện ta cũng dùng đá phiến đều cấp trải hảo Phòng sâu đất chống thường, ta khai một mảnh nhỏ đất hoang gia tới Chờ bốn mai trở về đông sơn sau Chỉ cần ở phía trên giải chút hạt giống là có thể mọc ra cái gì tới, đúng rồi, còn có cách đó không xa cái kia tiểu đập chứa nước, bốn phía ta đều dùng bụi gai cấp giá đi lên, cô gái cùng quân bảo cũng vô pháp tự lật qua đi, cái này bọn họ liền an toàn. Lý lộ sinh nói nói tới đây, tạm dừng hạ, không biết như thế nào trong phòng trình tứ mai liền ẩn ẩn mà cảm thấy hắn lúc này là ở hướng về phía chính mình nhà ở bên này xem đâu. Tiếp theo, Lý Lộ Sinh lại nói, cha, mẹ, ta hôm nay cái chuẩn bị đi trở về, ly hôn hiệp nghị ta đã viết thảo ký tên, trời gì thời điểm bốn mai muốn đi quê nhà làm thủ tục, lại kêu lên ta, ta nhất định tùy kêu tùy đến. Này bốn chữ dùng, trình tứ mai âm thầm phiên trường trắng mắt, chợt giữ cửa chi nha một, tiếng kéo ra, ngửa khí không vui, ngươi cho rằng đây là học lôi phong làm tốt sự đâu, còn tùy kêu tùy đến, ngươi sao không nói, lên núi đau súng biển lửa, đến chết mới thôi đâu. Ha ha, bốn mai, ngươi đi lên Cảm giác như thế nào Hảo chút sau lý lộ sinh ha ha cười Trên dưới đánh giá trình tứ mai Thấy nàng ăn mặc tự hồ cùng ngày thường bất đồng Ánh mặt trời vừa lúc liền Từ nóc nhà nghiêng mạng quá trong viện tới Mới ra môn trình tứ mai sinh sắn Mà đứng ở ánh mặt trời kia từng đào đạm Kim sắc quang mang ở trên Người nàng luôn hạ một tầng kim sắc vầng sáng Chợt liếc mắt một cái xem qua đi Thế nhưng đẹp đến làm người không rời mắt được Bất giác mặt ửng hồng lên điều khỏi tầm mắt Ngươi nếu đều quyết định không cần ta cùng cô gái, ta như thế nào, ngươi còn dòng dài cái gì, trình Tử mai lạnh băng băng mà ném qua đi một câu, xoay người liền hướng cô gái trụ trong phòng đi, ta, bốn mai, ta không nghĩ ném xuống ngươi cùng cô gái, là, lý lộ sinh cảm thấy oan, nhưng lại cảm, thấy này oan phải nhịn, nhất thời, liền ấp úng mà nói không ra lời, bốn mai, ngươi cái này nha đầu thối, ngươi còn giảng đạo lý sao? Rõ ràng là ngươi, phan lão thái bên kia nghe xong lý lộ sinh nói, nước mắt đều mau chảy ra, lại nghe một chút nhà mình khuê nữ nói câu này vô tâm không phổi nói, nàng trong lòng cái kia khí à, nhưng lại sao khí, kia cũng là tự mình khuê nữ, nàng không thể chơ mắt mà nhìn bốn mai đi nhầm bước chân à, này đây, đối với một bên soạch soạch hút thúc trình lão héo, kêu, ngươi cấp chết lão nhân, còn không nhanh kêu ngủ đệ à, làm hắn tới khuyên khuyên bốn mai. Trình lão héo không động đậy, trong tay như cụ bưng tẩu thuốc, tẩu thuốc hồng quang chợt lóe một diệt, một luồng khói khí liền đứt quảng mà hướng lên trên đi. Chết lão nhân, ngươi, ngươi đây là tưởng cùng ngươi quê nữ hợp nhau hỏa tới tức chết ta. Phan lão thái thấy nói quê nữ, quê nữ không nghe, kêu lão nhân lão nhân không để ý tới, nặng nhất thời lo lắng sầu lo, người liền lay động vài. Cái, hiểm yếu té ngã. Phía sau đứng Lý Lộ Sinh tay mắt lanh lẹ phụ cần một bước liền đỡ nạn Mẹ, ngài không có việc gì đi Lộ Sinh, ngươi đừng đi Chỉ cần ngươi không đi, ta liền không có việc gì Phan lão thái gắt gao mà nắm lấy Lý Lộ Sinh tay Nói cái gì cũng không buông ra Mẹ, ta, ta không thể chở ngài bốn mai hạnh phúc Lý Lộ Sinh trong lòng bị đè nén Nói lời này, đáy mắt buồn bã Cái kia nha đầu thúi biết gì là hạnh phúc a Lộ Sinh, chỉ cần ngươi không đi Nàng liền hạnh Phúc Ngươi nếu là thiệt tình đâu bốn mai, liền không cần đi, nhà đầu thúi công tác ta tìm ngươi qua ngủ thuốc tơi làm, Nàng thông suốt, phan lão thái tiếp tục lôi kéo lý lộ sinh, ai, góc tường nơi đó trình lão héo biên hút thuốc, biên thở ngắn than dài, đại đại, ta đẹp sao, đúng lúc này, nhà chính cửa mở, trình tứ mai một tay xách theo cái bao lì xì vải trụm, một tay nắm cô gái ra tới, cô gái cũng thay đổi một thân phấn nền lam hoa áo ngắn, màu lam quần, ống quần nơi đó theo một vòng nhi. Tiểu Hoa Nhi, giày là màu đỏ, vẫn là lần trước Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh cùng đi Khang Thành, ở Khang Thành Bách Hóa Đại lâu mua, Lý Lộ Sinh cước trả tiền, hoa hai khối năm, đó là Lý Lộ Sinh toàn bộ ra sẵn, sau lại buổi tối hắn về đến nhà mới phát hiện, khi nào Trình Tứ Mai đem năm đồng tiền trộm nhét ở hắn túi áo, ân, đẹp, cô gái thật là đẹp mắt. Lý Lộ Sinh nói, đáy mắt liền ước nhẹp, hài tử là hảo hài tử, nữ nhân là hảo nữ nhân, đáng tiếc, hắn, chậm một bước. Không, hắn không vãn, là Hắn trước nhận thức bốn mai, nhưng hắn sai rồi vài bước, lúc này mới dẫn tới hôm nay hắn cùng bốn mai chi gian cái loại này vô hình trung ngăn cách. Bốn mai, ngươi, trình lão héo từ góc tường nơi đó đứng lên, tẩu thuốc đều không mạng đến khái khói bụi thẳng ngơ ngác mà nhìn quê nữ. Đi à, còn ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Trình tứ mai trừng mắt nhìn lý lộ sinh liếc mắt một cái, tiện đà cùng phan lão thái nói, mẹ, chúng ta đi lý ra thôn. Gì? Bốn mai, ngươi nói gì? Phan lão thái kinh. Hải, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Nếu ta cùng lộ sinh đã đăng ký, kia dù sao cũng phải đi bái kiến hạ bà bà. Bằng không liền mất lệ nói, nàng nói, lại xem lý lộ sinh liếc mắt một cái, kia người tốt còn ngốc từ từ mà đâu. Tức khắc một câu giận trách, sao? Đi nhà ngươi, còn muốn im cho ngươi dẫn đường sao? a, không, không cần, ta dẫn đường. Lý lộ sinh dốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng, nhắc tới lưu xe đạp, người liền ra viện môn, cửa nơi đó, tay ấn xe linh, xe, linh liền phát ra đinh lên đinh lên dọn vang, đem cô gái vui mừng đến đặng đi hai điều cẳng chân nhi liền chạy ra đi, đại đại, đại đại, cô gái muốn ngồi xe, ân, hảo, tới, cô gái, đại đại ôm ngươi lên xe. Không biết khi nào, Lý Lộ Sinh ở chính mình cũ xe đạp đằng trước đại lương trên giá chói lại một cái nhò nhỏ ghế tre tử, ghế tre tử không lớn không nhỏ, vừa lúc thích hợp cô gái, ngươi là đều chuẩn bị tốt. Trình tứ mai nhìn kia tiểu hại Nhi xe tòa, ta liếc mắt một cái Lý Lộ Sinh nói, ta, ta cũng là ở đánh cuộc một phen, bất quá, lòng ta kỳ thật vẫn là tin tưởng cô gái nhất định sẽ ngồi cái này xe con đĩa. Lý Lộ Sinh nhìn Trình Tứ Mai, miệng trương mấy trương, cuối cùng buồn bạ nói, liền tính là chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đi, đi đi, ta đây cũng sẽ chở cô gái cùng đi, cái này xe đĩa lại cho nàng chuẩn bị, tự nhiên trừ bỏ nàng, ai cũng không thể ngồi. Ngươi, Trình Tứ Mai còn có thể nói cái gì? Bốn mai, cái này cho ngươi. Hai người không đi ra vài bước, phía sau. Phan Lão Thái liền đuổi tới, kiên quyết một cái khăn tay đưa cho Trình Tứ Mai. Bốn mai, cái này cho ngươi cầm, lần đầu tiên đi lý ra, ngươi nhất định đến mua điểm tốt dinh dưỡng phẩm mang cho thông ra, thông ra một người trưởng quản cả gia đình, cũng là không dễ, ngươi, mọi việc nhiều nhường nhịn chút, đừng làm cho mẹ cùng cha ngươi lo lắng. Phan Lão Thái cũng minh bạch, quê nữ này vừa đi lý ra thôn, kết quả không biết, tuy rằng nói, có đường xin che chở hai mẹ con bọn họ, nhưng tóm, lại kia lý ra người đều không phải thiện cha nhi. Mẹ, ngài yên tâm, có ta đâu, lý lộ xin an ủi Phan Lão Thái. Mẹ, cái này ta không cần, lưu trữ ngài cùng cha Hoa, ta có, trình tứ mai hiện tại trong túi trang ba mươi mấy đồng tiền, đây là nàng toàn bộ ra sẵn, nàng cũng không chuẩn bị mua quá nhiều đồ vật, lần này đi phỏng chừng cũng không có gì hảo kết quả, nếu đối phương không chào đón chính mình, chính mình liền không cần thượng vội vàng đặt mua quá nhiều đi lấy lòng bọn họ. Nàng có. Thế đi, chủ yếu là vì lý lộ sinh. Này hắn tự ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định treo hắn nương cùng hai hài tử đâu. Từ nhỏ Bắc Thôn đến Lý Ra Thôn, có mười mấy các đất lộ, cái gọi là các đất lộ, kia kỳ thật chính là nhựa đường lộ đời trước, sớm chút năm ở nông thôn nhiều là loại này lộ, loại này lộ so giống nhau đường đất muốn hảo rất nhiều, ít nhất trời mưa hạ tuyết thời điểm, mặt đường không phải lầy lội, nhưng này lộ cũng là có nhất định tề đoan, đó chính là bụi đất rất lớn, thường, thường có một chiếc ô tô trải qua, kia thật xa là có thể thấy kia xe bọc một đoàn phi trần cùng cùng mà đến, Đi ở trên đường người đi đường trốn đều tránh không kịp, chỉ có thể là đứng ở ven đường chờ này phi trần ập vào trước mặt, lại chậm rãi tan đi. Cũng may, lúc ấy đi ở, ở nông thôn các đất trên đường chiếc xe cũng không nhiều lắm, loại này bào ăn phi trần kỳ ngộ vẫn là không nhiều lắm. Mươi mấy dặm lộ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hai cái đại nhân một cái hài tử. Đi rồi bốn mươi mấy phút, lúc này mới tới rồi khoảng cách Lý ra thôn cuối cùng một cái sườn núi thường, đứng ở sườn núi trên đỉnh, có thể đem Lý ra thôn toàn cảnh xem cái biến. Bốn mai, Lý Lộ Sinh cũng không có lập tức lên xe, phía trước đều là hắn trước lên xe, sau đó Trình Tứ Mai lại nhẹ nhàng nhảy đến trên ghế sau, hắn liền ra sức đằng xe, bánh xe cũng sẽ cùng cắm thường cánh dường như, bay nhanh ở trên đường chuyển, giờ phút này, hắn nhìn Trình Tứ Mai, bốn mai, ta nương người kia chính là miệng giao găm tâm đầu hủ ngươi ngươi cũng không nên quá để nàng nói những lời này đó vạn sự có ta ta sẽ khuyên nàng ân ta biết đi nhanh đi mắt thấy thiên buổi chưa quá muộn đi sẽ bị chọn lý trình tứ mai như thế nào sẽ không hiểu biết lý lão thái đâu nàng kia không chỉ có riêng là miệng giao găm tâm đầu hủ nhưng ở lý lộ sinh trước mặt nàng có thể nói cái gì lý lộ sinh lần này giúp nàng bảo vệ cô gái phụ dưỡng quyền trên thực tế chính là cứu nạn không là cứu các Nàng cả nhà, nàng liền tính không đối Lý Lộ Sinh mang ơn đội nghĩa, kia cũng đến tâm tồn cảm kích đi. Cho nên, vì chính mình ân nhân, nhẫn nại chút chửi rủa nàng có thể làm được. Ân, hảo, cô gái, làm tốt lạc, là chúng ta về nhà lạc. Lý Lộ Sinh tức khắc mặt khỉ, bay nhanh mà lên xe, hắn đi lên sau, cũng không có lập tức đặn xe, mà là tận lực đem xe khống chế được vững chắc. Làm cho Trình Tứ Mai có thể an toàn mà lên xe ghế sau, hắn thật cẩn thận, cầm chính mình thật tự phụ bộ gián, Trình Tứ Mai, như thế nào sẽ nhìn không ra tới, này đây, nàng đáy lòng nóng lên, thực mau liền lên xe, nhẹ nhàng một câu, đi thôi, bốn mai, ngươi, ngươi đem hảo, lý lộ sinh ngượng ngùng nhiên một câu, cái gọi là đem hảo, kỳ thật chính là làm trên ghế sau Trình Tứ Mai ôm lấy nàng, này dọc theo đường đi, Trình Tứ Mai cũng ngượng ngùng làm như vậy. Chỉ là tay xả hắn quần áo, thân thể tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Nhận thấy được nàng hành động, biết nàng vẫn là không từ đáy lòng tiếp thu. Chính mình, Lý Lộ Sinh trong lòng thở dài một tiếng, đốn giác nản lòng. Bất quá, hắn là cái có tính dai nam nhân, vẫn luôn rất tinh chỉ cần hắn nỗ lực, vậy không có đẩy không khai mây đen. Cho nên, cái loại này ủe oải cũng chính là dây lát lướt qua, hắn thật mau đem toàn thân kính nhi đều tập trung đến hai cái đùi thương, ra sức đặn xe. Tốc độ xe cũng liền nhanh lên, Lý Lộ Sinh cùng cô gái có một câu không một câu mà nói chuyện, trên ghế sau trình tứ mai lại cảm xúc vật phòng, nàng nhớ tới, trước một đời chính mình gã vào Lý ra khi tình cảnh, khi đó, nàng không có được đến cô gái phụ dưỡng quyền, lâm gia tiểu bắc hôn, đồng dạng là ngồi ở Lý Lộ Sinh xe trên ghế sau, đi rồi một đường, nàng khóc một đạo nhi, tới rồi Lý ra xuống xe thời điểm, nàng đôi mắt đều khóc đỏ. Bốn đang ở cửa nghen đón lý lão thái tước khắc sắc mặt liền thay đổi hầm hừ mà lẩm bẩm một câu rất tốt nhật tử khóc gì tang a người không muốn gả người không gả chúng ta lý ra còn cưỡng bức ngươi không thành nói xong nàng xoay người liền vào nhà đem trình tứ mai cùng với trình ra tiễn khách dương văn sinh vu thắng kiệt đám người tức giận đến quá sức đặc biệt là dương văn sinh nếu không phải bên cạnh người ngăn lại hắn đều phải tiến lý ra đi tạp bại. Hiện tại, Trình Tứ Mai nghĩ đến, đại khái từ lúc ấy Lý Lão Thái cũng đã không thích chính mình, loại này không thích là ăn sâu bén rễ, sâu lại mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện làm hảo đại tẩu, hảo con dâu, cũng chưa được Lý Lão Thái niềm vui. Nghĩ đến đây, Trình Tứ Mai hít sâu một chút, ngực độ kia buồn bực, như thế nào đều thấu không ra, nàng đành phải dùng tay xoa ngực hơn nửa ngày, lúc này mới cảm thấy khoan khoái chút. Lý gia thôn liền đã ở trước mặt, trường 49 đoạn tuyệt 49 trường 49 đoạn tuyệt kỳ thật. Lý Lộ Sinh mang theo trình tứ mai cùng cô gái đến Lý Gia thôn tới, bọn họ vừa đến cửa thôn, liền có người cấp Lý Lão Thái đưa tin, nàng vừa nghe kia nữ nhân còn có mặt mũi đến nàng trước mặt tới, tức khắc liền nổi giận, đứng, dậy liền chạy vội cửa, lào sào liền đem viện môn rơi xuống khóa, phần 54 bên cạnh hàng xóm Lý Hồng cắt trong nhà Hồng cô nhìn đến tình cảnh này. Liên hảo tâm quyên một câu, nàng lý tẩu tử, nếu lộ sinh đều đã cùng nhân ra xã chứng nhi, nàng kia chính là ngươi người của lý gia nàng tự mình đến trên cửa tới, này rõ ràng chính là cho ngươi nhận lỗi tới, ngươi hạ tất cùng cái hài tử chí khí đâu, nhà ta chuyện này dùng đến người khác người ta nói chút vô dụng sao, ngươi có kia thời gian, rỗi còn không bằng chạy nhanh lên núi đi đào đất nhiều kiếm điểm công điểm, cũng tỉnh tới rồi cuối năm phía dưới, yêu cầu ra ra cáo nại nại đi người khác trên cửa vay tiền ăn tết. Này Lý Hồng Cát là cái ma ốm, hàng năm nằm trên giường không thể xuống đất lao động, đều là nhà hắn Hồng cô từng năm cùng cái nam nhân giường như lên núi làm việc kiếm tiền dưỡng ra. Kia một năm ăn Tết, trong nhà thật sự là không có gì ăn, Hồng cô liền đến Lý Lão Thái bên này mượn năm đồng tiền, dù sao cũng phải. Đặt mua điểm thịt A đến điểm tâm gì đó, chuẩn bị ăn Tết trong nhà tới khách nhân hảo chiêu đải. Chính mình người trong nhà đều có thể không ăn được, ăn cỏ ăn chấu cũng có thể ăn Tết, nhưng tới khách nhân quá keo kiệt. Bị người ta nói là không lễ nói, kia cũng thật so cầm dao nhỏ hướng nhân tâm khẩu thường chắc dường như như vậy đâu. Người nhà quê đại khách thật sự, đó là ngọn nguồn đã lâu. Hồng cô cùng lý ra là cách vách dừa gần, hai nhà quan hệ đi được không phải thân cận quá trăng, chủ yếu. Là lý lão thái người này đối với Hồng cô không mấy ưa thích, nói nàng chính là cái số khổ. Nam nhân có bệnh không nói, còn sinh không ra nhi tử tới, chỉ sinh một cái nha đầu cả ngày còn bệnh tật, cùng nàng kia cha lý hồng cắt giống nhau, cho nên nàng đi sau lưng dặn dọ lý lộ sinh bọn họ, nói không cho bọn họ mấy cái cùng hồng cô quê nữ đi thân cận quá, sợ bọn họ ra đem đuổi lay bệnh đến bọn họ lý ra tới. Tháng chạp bầu trời, hồng cô cũng là thật sự không chiếc, mới một đầu cầu đến lý lão thái. Trên cửa, hỏi nàng vay tiền ăn Tết Quang, nhưng bị lý lão thái một hồi tổn hại bạch Đến phía sau không đơn giản một phân tiền không mượn Còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Hồng cô, ngươi cũng đừng trách ta không chăm trước Thật sự là nhà ngươi hai ma ốm Mỗi ngày quăng uống thuốc tiền liền đủ Ngươi thu xếp một năm cu li Này lại vay tiền ăn cá ăn thịt Kia thể diện còn có sao Nói như vậy đi, ngươi nhân toàn thôn người mượn Ai nếu là có mượn một phân cho ngươi Ta quay đầu lại đưa ngươi Một mau Lời này quả thực chính là tổn hại về đến nhà Lập tức liền đem Hồng cô cấp tổn hại khóc nàng có nghĩ thầm muốn cùng lý lão thái dỗi một phen nhưng tết nhất nhà nàng lý hồng cát vốn dĩ liền sinh khí ngài trang hắn liên lụy hồng cô cùng hài tử nếu là nàng thật sự cùng lý lão thái ầm ỉ kia hồng cát nghe xong không phải càng thương tâm này đây vì nam nhân nhà mình hồng cô nhịn súng khẩu khí này hắt mặt ra lý gia môn ở cửa nàng gặp gỡ lý lộ sinh thầm nhi ngài chờ hạ lý lộ sinh lại đây hừ hồng cô hừ lạnh một tiếng không đứng lại ý tứ Liền phải về nhà Thẩm nhi Đây là tam đồng tiền Ta tự mình ngày trước cầm đi dùng Thật sự không đủ Ta lại nghĩ cách Lý lộ sinh nói Liền đem tam đồng tiền đưa cho hồng cô Thẩm nhi Ta nương liền như vậy Nàng miệng giao găm tâm đầu hũ Có chút ngôn ngữ sai lầm Ngài đừng để ý Ở chỗ này ta thế ta nương cho ngài nhận lỗi Hắn thái độ thật thành khẩn Nói cũng thật sự Nhất thời liền đem hồng cô cấp nói vành mắt chàng Đầy nước mắt Lộ sinh a, Ngươi là cái hảo hại tử Ta Thiếm ta, thật là không biết nói cái gì hảo, bất quá, hướng người ta cũng sẽ không theo ngươi nương tức giận, ngươi nương nói cũng là thật sự lời nói, nhà của chúng ta loại tình huống này, muốn ở trong thôn vay tiền, có thể cho chúng ta mượn, cũng thật là không nhiều lắm, thiếm, nhật tử là chậm giải hảo lên, ngài đừng quá nóng nảy, lý lộ sinh có thể nói cái gì, chỉ có thể là hảo ngôn khuyên giải, ai, lộ sinh, này tiền ta trước nhận lấy, thẩm nhi một có tiền liền trả lại ngươi, thẩm nhi cảm ơn ngươi. Hồng cô xoay người, nước mắt liền tràn mi mà ra Nay đây, từ năm ấy sau Hồng cô đối Lý Lộ Sinh liền nhiều vài phần thân cận Kỳ thật, cũng chính là nguyên với năm đó Lý Lộ Sinh đối nàng trợ giúp Ở một người hai bàn tay trắng thời điểm Chẳng sợ ngư cho nàng một cái miễn cười Một câu ấm lòng nói đều đủ để cho nàng ghi khắc cả đời Đừng nói là năm đó Lý Lộ Sinh kia tam đồng tiền Cuối cùng là làm Lý Hồng cắt một nhà qua một cái Coi như là thể diện năm cho nên đang nghe lý lộ sinh cùng trình tứ mai chuyện này sau hồng cô liền ra mặt dày đến lý gia quyên bảo lý lão thái vài lần muốn làm nàng tiếp thu trình tứ mai vì chỉ là lộ sinh kia hài tử có thể sống yên ổn mà sinh hoạt nhưng đều bị lý lão thái lời nói lạnh nhạt mà cấp sặc trở về lần này cũng là hồng cô lại bị dỗi nàng khuê nữ dĩnh nhi liền không vui tấm hồng cô liền hướng ra đi vừa đi vừa mắng ai hiếm lạ quản nhà ngươi phá sự dường như hảo tâm kiếm cái lòng lang dạ thú ầm, um, Lý Hồng cắt ra viện môn liền đóng lại, Lý Lão Thái đứng ở đầu hẻm bẹp miệng, mắng, tiểu Tiền nhân, ngươi đây là mắng ai lòng lang dạ thú a, xem ngươi kia bệnh tật hình dáng, còn liếm mặt nói đến ai khác, hừ, một nhà cũng sư sư, lúc này Lý Văn Quyên được tiên nhi cũng chạy về tới, tấm Lý Lão Thái liền đi bên cạnh ngõ nhỏ, nương, kia nữ nhân tới, chúng ta cũng không thể làm nàng vào cửa, ân, nàng không vào cửa, liền không coi là nhà ta người, hừ, tưởng cho ta. Đương tức phụ, không lấy 200 đồng tiền tới, nàng si tâm vọng tưởng, Lý Lão Thái hùng hùng hổ hổ, cách đó không xa liền vừa lúc truyền đến Lý lộ sinh thanh âm, bốn mai, nhìn dáng vẻ chúng ta tới không khéo, nương ra cửa, trình tứ mai nhìn xem đỉnh đầu ngày, thầm nghĩ, này đều mâu giữa chưa đầu nhi, Lý ra người một cái đều không ở nhà, căn bản là không bình thường, không bình thường lý do chỉ có một, đó chính là Lý Lão Thái trốn đi ra ngoài, ánh nắng chính thịnh, cô gái khuôn mặt nhỏ đều bị Phơi đến đó bừng, lý lộ sinh cũng bởi vì một đường trợ bọn họ hai mẹ con, không tiếc lực, cho nên rơi vào đầy mặt mồ hôi, hắn vừa nói vừa trung quanh nhìn, muốn xem hắn nương đi đâu vậy. Trình tứ mai nhìn lướt qua bên kia đầu ngõ, liền từ tay lái cầm trên tay xuống dưới hai bao đào tô, hai bình rượu, một bao kẹo mừng, còn có một hộp màu lam bao bên ngoài trang sữa mạch nha. Người khác không nói, liền này sữa mạch nha, ở lúc ấy chính là tốt nhất đồ bổ, này sữa mạch nha là màu vàng nhạc viên. Viên, vào nước liền hóa, uống lên chẳng những ngọt, hơn nữa nải hương bốn phía, thâm chịu lúc ấy cái kia niên đại người tôn sùng, nhưng này sữa mạch nha giá cả lại là không tiện nghi, một bình sữa mạch nha đại khái có thể mua mấy chục cân thịt, là lúc ấy ra cửa tặng lễ thực sang quý vật phẩm, vì lý lộ sinh, trình Tử mai xá xá đâu mới cắn răng mua này thứ tốt. Nếu là phía trước, nàng còn có thể đi khang thành đệ nhất trung tâm phòng khám bán dược thảo nói, một bình sữa mạch nha đối nàng tới nói. Căn bản không tính cái gì Nhưng nàng cùng tưởng Hồng Kỳ Chi gian tới rồi loại tình trạng này Gặp lại đã là không có khả năng Cạn đừng nói nàng đến hắn trước mặt Đi bán thảo dược Này tới tiền chiêu số bị vô hình trung lấp kín Nàng suy nghĩ hảo nên như thế nào Tiến hành bước tiếp theo kiếm tiền kế hoạch trước Tiền thường nàng là không thể loạn hoa Lúc này nàng sách này 6 hình dáng quà tặng liền hướng Lý ra cách vách Lý Lộ Xin đại bá Lý Long Giang ra đi đến Vừa đi vừa cùng Lý Lộ Xin nói chuyện Này âm điệu đâu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao tránh né ở một khác đầu đầu ngõ Lý Lão Thái cùng Lý Văn Quyên có thể nghe được dành mạch, nàng nói, lộ sinh, nếu nhà ta không ai, kia chúng ta liền đi đại bá mọi nhà đi, mấy thứ này ném ở bên ngoài đáng tiếc, chi bằng hiếu thuận đại bá, cũng coi như là nước phù sa không chảy rụng ngòi, nói, nàng liền đến Lý Long Giang ra cửa, ai nha, nương, đó là sữa mạch nha a ta muốn uống, Lý ra tuy rằng không phải quá, Nghèo, nhưng Lý Lão Thái quảng ra lung lung cần kiệm, đừng nói là mua sữa mạch nha. Trong nhà hai tử nhiều, chính là mua một bao đạo tô trở về, cũng là trong chớp mắt liền không, cho nên, liền Lý Văn Quyên Trường như vậy đại. Lý Lão Thái lại sống nịch nàng, kia sang quý sữa mạch nha nàng cũng không mua cho nàng uống. Cho nên, lúc này thấy Trình Tứ Mai muốn sách theo như vậy đồ tốt, tặng không Lý Long Giang, hai mẹ con bọn họ đều thiếu kiên nhẫn. Lý Lão Thái ba bước cũng làm hai bước lắc mình ra. Tới, tới rồi Trình Tứ Mai trước mặt Một phen liền đem nàng trong tay quà tặng đoạt lấy đi Khí đô đô mà mắng Lộ sinh, ngươi đây là tìm cái sinh hoạt trở về sao Này em đẹp đồ vật đều phải bị nàng uy bạch nhãn lang Ngươi sao còn ổn được Nguyên bản lý lộ sinh đối với Trình Tứ Mai Muốn sách theo mấy thứ này đi cách vách đại bá ra cũng là buồn bực Hiện giờ thấy nương cùng lục mùi một trận gió dường như từ ngõ nhỏ chạy ra Lập tức liền minh bạch Trình Tứ Mai ý đồ Hiển nhiên nàng là đã sớm đoán nương trốn đi ra ngoài, cho nên mới dùng này phép khích tướng tới bột nương hiện thân. "Bốn Mai, ngươi thật là cái thông minh hảo nữ nhân." Lý Lộ Sinh dưới đáy lòng cấp trình tứ Mai điểm tán, hắn đem cô gái từ xe đĩa thường ôm xuống dưới, đi đến Lý lão thái trước mặt, cười theo nói, "Nương, đây là cô gái." "Cô gái? kêu nãi nãi, nãi nãi." "Cô gái là cái nghe lời." Lúc này liền dòn xinh địa hô một tiếng. "Này cũng không thể gọi bậy, ta nhưng không cháu gái." "Nào biết Lý lão thái lạnh băng" Băng ném lại đây một câu, căn bản liền không thấy cô gái liếc mắt một cái, xoay người xách theo đồ vật liền vào sân. Lý Văn Quyên đi theo nàng phía sau, vẫn luôn lẩm nhẩm lẩm nhầm mà kêu: Nương, ta muốn uống sữa mạch nha. Nương, ta muốn uống sao? Lý Lão Thái cũng không ra tiếng nhi, liền đem đồ vật xách vào nhà, bắt lấy bên hông chìa khóa xuyến nhi, dùng trong đó một phen chìa khóa đem đầu giường đất quầy cửa nhỏ mở ra, đem đồ vật giống nhau giống nhau đều bỏ vào đi, sau đó đem cửa tủ đóng lại. Lạc khóa, lúc này mới quay lại đầu tới, nhìn theo vào môn tới trình tứ mai, lý lộ sinh, nàng cũng không xem chính mình nhi tử, đầu mau thẳng chỉ trình tứ mai, ngươi tới nhà của ta làm chi, thiếm, nơi này là lộ sinh ra, ta cùng lộ sinh cũng đăng ký, lần này mang theo hài tử tới nhận nhận môn, rất nhiều về năng nỉ nói, trình tứ mai một câu chưa nói, sống hai đời, nàng thật sâu biết, có chút người chính là như vậy, ngươi càng là nhường nhịn, nàng càng là đặn cái mũi lên mặt, ngược lại ngươi, Không kiêu ngạo không xỉm nịnh Không đi lấy lòng Đối phương ngược lại sẽ kiên kỵ một ít Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi cùng lộ sinh đăng ký Kia còn không phải ngươi dạy suối nhà của chúng ta lộ sinh đem sổ hộ khẩu trộm Lúc này mới làm ngươi thực hiện được Nói cho ngươi Các ngươi đăng ký bộ tính toán Lý lão thái lời này nói xong Trình tứ mai khóe miệng nhấp ra một mạc cười tới Nói chuyện như cũ là không nhanh không chậm thím ngài cũng biết Luật hôn nhân là bảo hộ hôn nhân tự Do, bất luận cái gì xử lý cùng cưỡng bách đều là không đúng, cái này chính sách đã sớm xuống dưới, ngài nếu là không tin, đi hỏi hạ thôn bí thư chi bộ là được. Trình tứ mai, ngươi thiếu cầm cái gì đại chính sách tới hù dọa người Nói cho ngươi, chúng ta lý ra chính là không đồng ý ngươi vào cửa, ngươi tưởng vào cửa, vậy lấy tiền tới, hai trăm khối, một phân không thể thiếu, bằng không môn nhi đều không có. Lý Văn Quyên không được sửa mạch nha uống, trong lòng chính bùng bực đâu, lúc này nghe. Trình tứ mai lời nói không có gì mềm yếu hình dáng, ngược lại là một câu một câu nói thật kiên cường, Nàng nổi giận, nhảy ra chính là một hồi mắng. Lý lộ sinh mặt tức thì liền đen, văn quyền, ngươi chính là như vậy đối đại ta. Đại ca, từ ngươi ở tiểu bắc thôn không đi theo ta cùng nương trở về, ta liền không nhận ngươi là đại ca. Lý văn quyền cãi giận nói, hảo, hảo, lục bụi, ngươi, ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Nương, nàng từ nhỏ chính là ta che trở lớn lên, lý lộ sinh. Tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát Lý Lão Thái vốn dĩ cũng sinh khí Lý Văn quyên đối Lý Lộ Sinh nói này đó hộn chướng lời nói Nàng biết mấy năm nay nếu không phải làm trưởng tử Lý Lộ Sinh giúp nàng Nàng chỗ nào có bản lĩnh đem trong nhà nhật tự quá đến tuy không nói áo cơm vô ơ Cuối cùng là có thể không có trợ ngại, không đến mức chứng chọi đá Nhưng liếc mắt một cái thoáng nhìn trình Tử mai Nàng trong lòng tức giận lại dũng đi lên Lộ Sinh vẫn luôn đều thật nghe nàng liền cô Đơn từ mê luyến cái này trình tứ mai lúc sau, liền thay đổi, trở nên liền nàng cái này đương nương nói đều không nghe xong, nàng càng nghĩ càng giận, đến sau lại, đi phía trước một bước, bắt lấy trình tứ mai cánh tay liền ra bên ngoài tấm, ngươi đi, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, ngươi gần nhất ta quê nữ nhi tử liền cãi nhau, đây đều là bị ngươi phương, ngươi nhanh lên đi, ngươi cái này đem đuổi, nàng này vừa đồng thủ, liền đem cô gái dọa, tiểu nha đầu cho rằng cái này thoạt nhìn hôm ba ba nãi nãi muốn cùng mụ mụ đánh nhau đâu cho nên hài tử oa một tiếng liền khóc lên biên khóc còn chạy đến lý lão thái trước mặt lôi kéo trình tứ mai tay mụ mụ không cần đánh ta mụ mụ không cần đánh ta mụ mụ cô gái tiếng khóc chọc giận trình tứ mai nàng thầm nghĩ lý ra lão thái thái ngươi cũng quá không nói lý đi tốt xấu ngươi thu ta đồ vật tục ngữ nói đem người ta tay đoạn ngươi sao liền như vậy kiên cường đâu cho nên nàng muốn đem lý lão thái đẩy ra lúc này lý lộ xin chạy tới trước một bước đi lôi kéo lý lão thái nương ngài đừng như vậy đều đem cô gái dòa khóc hắn hành động lại đem lý lão thái cấp lưu đến hỏa khí càng vượng nàng chửi ậm lên hảo ngươi cái trình tứ mai ngươi đem ta nhi tử mê đến đồ hồ đồ chính hắn có hai nhi tử hắn không thân lại cứ muốn che chở cái này tiểu nha đầu hảo hảo hôm nay cái ta liền cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống làm ngươi biết biết ta lý ra môn là không hảo tiếng nói nàng cầm lấy cành cửa một cây gầy đối với trình tứ mai liền đánh qua đi.